Phần 6 Lục Cảnh Hành đột nhiên trở nên dễ dàng như vậy Lâm Vãn Vãn có chút không quen Nhưng anh đã ký tên vào thỏa thuận Cũng đồng ý đi làm thủ tục ly hôn Điều này khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều Vậy bảo người lái thuyền vào bờ Chúng ta về thôi Lâm Vãn Vãn nói Lục Cảnh Hành lại nói được Gọi người lái thuyền vào bờ Hai người bắt xe xích lô về Cô ở đâu? Một nhà nghỉ gần bệnh viện lâm vãn vãn về xin nghỉ phép mấy ngày với chuong gái hoa bàn giao công việc lục cảnh hành liền đi mua vé tàu hơn 9 giờ tối phòng khám tầng vẫn còn mấy bệnh nhân đang truyền dịch đột nhiên một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi vào nói bị sốt đau họng y tá trực quay đầu lại ngần người trước nhân sắc của bệnh nhân rồi nói anh đo nhiệt độ trước đi tôi gọi bác sĩ đến lục cảnh hành nhận lấy nhiệt kế ngồi đợi bác sĩ người đến là lâm vãn vãn lâm vãn vãn thấy lục cảnh hành thì sững người nhưng nhanh chóng hỏi han tình hình của lục cảnh hành với giọng điệu chuyên nghiệp xem nhiệt kế của anh hay là truyền hai chai dịch đi cô y tá nhỏ hả chắc tối nay em không được tan làm rồi không sao anh ấy sẽ đến khu nội chú truyền dịch em lo xong cho mấy bệnh nhân này rồi tan làm đi thật biết chọn thời điểm để đổ bệnh Vé tàu ngày mai cũng đã mua rồi, không cho anh uống thuốc để khỏi bệnh, e rằng tất cả kế hoạch sẽ phải thay đổi. Lâm Vãn Vãn pha thuốc xong cho Lục Cảnh Hành, nhìn anh rồi nói, "Anh đi theo tôi." Trong phòng bệnh riêng, Lâm Vãn Vãn bĩu môi lẩm bẩm, "Anh cố ý phải không?" Lục Cảnh Hành nằm trên giường bệnh, dầm mưa lâu như vậy, bị sốt là chuyện bình thường mà. "Nhưng tôi vẫn khỏe mạnh mà." Cô được như ý nguyện, tất nhiên sẽ không bị bệnh. Tôi lại bị bỏ rơi một lần nữa Tâm trạng không tốt Tâm trạng không tốt thì sức đề kháng sẽ giảm Lâm vãn vãn đắp chăn cho lục cảnh hành Bắt đầu tiêm Tay cô vừa trắng vừa nhỏ Tiêm xong cũng không thấy đau Lấy khăn nóng lau mồ hôi trên trán Và mặt lục cảnh hành Anh nằm nghỉ một lát đi Tôi đi nấu chút trà gừng cho anh Tôi chưa ăn cơm Lâm vãn vãn đi nấu một bát mì Chiên một quả trứng úp la thì cho một chút muối và dầu mè. Mở bàn ăn trên giường bệnh ra, bây giờ anh nên ăn thanh đạm một chút, thử xem có ăn được không. Lục Cảnh Hành ăn một miếng. Ừ, ngon. Lâm Vãn Vãn nhớ đến buổi chiều hôm qua, Lục Cảnh Hành đưa áo khoác cho cô mặc, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bị sốt như vậy cũng là điều dễ hiểu, tuy anh có sức khỏe tốt nhưng dù sao cũng là người thường, không phải người sắt. Vì vậy lúc này chỉ cần yêu cầu của lục cảnh hành không quá đáng Lâm vãn vãn đều sẽ đáp ứng anh Lục cảnh hành truyền dịch Lâm vãn vãn dựa vào giường bên cạnh ngủ gà ngủ gật Không dám ngủ say Phải để ý đến dịch truyền của người bên cạnh Còn phải thường xuyên kiểm tra triệu chứng của anh Truyền xong hai chai dịch đã hơn 11 giờ đêm Sốt thì hạ xuống Nhưng trong anh vẫn không ổn lắm Chán vào lòng bàn tay đồ mồ hôi lạnh liên tục mê man Lục cảnh hành cũng không biết mình bị sao Chỉ là không có sức lực Muốn ngủ Anh rất ít khi bị ốm Giữa mùa đông tắm nước lạnh cũng không sao Hôm nay chỉ dầm chút mưa Bị gió lạnh táp chút mà đã yếu ớt như vậy Lâm vãn vãn dùng cả đông y và tây y Nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân Nghe phổi cũng không có vấn đề gì Bắt mạch thì mọi thứ đều bình thường Nhưng anh lại rất yếu ớt Lật người một cái là ngủ thiếp đi Thực sự dọa lầm vãn vãn sợ hãi Anh thấy có chịu ở đâu thì nói với tôi Lâm vãn vãn Nay lục cảnh hành Lục cảnh hành mở mắt nhìn lâm vãn vãn Anh cũng là người kỳ lạ Rõ ràng đang ngủ mê man Nhưng vừa mắt mở mắt ra Thì ánh mắt lại rất tỉnh táo Không giống như người bệnh đang mê man Họng hơi khó chịu Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi Không sao rồi tôi phải đi rồi Nói rồi lục cảnh hành kéo chân định xuống giường Lâm vãn vãn giữ anh lại Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi Vậy được sao Ông chủ của cô có khó chịu không Đây là phòng dành cho bệnh nhân Không phải anh là bệnh nhân sao Vậy tôi trả tiền thuốc men cho cô Bao nhiêu tiền vậy Không cần đâu tôi thanh toán cho anh rồi Coi như là tôi mời Lục cảnh hành tức giận bật cười Tôi sống mấy chục năm rồi Lần đầu tiên nghe nói Mời người ta khám bệnh Đây là lợi ích của việc có người nhà làm bác sĩ đấy Lục Cảnh Hành mím môi nhìn cô Nhưng sắp tới cô không còn là người nhà của tôi nữa rồi Sau này tôi không còn được hưởng đãi ngộ này nữa Không cần đâu ly hôn thì ly hôn Chúng ta vẫn là đồng hương Sau này nếu như tiểu đoàn trường Lục có việc gì cần Thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ Lục Cảnh Hành nhích môi Cô vẫn nên cầu mong tôi khỏe mạnh đi Bị ốm không phải là chuyện tốt Nhưng lợi ích duy nhất là được người khác chăm sóc Điều này đúng là không tệ Lâm vãn vãn cũng mỉm cười Vậy anh ngủ sớm đi Có chuyện gì thì kéo dây chuông này Sẽ có y tá trực Nếu cần tôi làm gì Thì cứ bảo y tá gọi tôi Nếu tối nay ngủ lại đây Vậy thì làm phiền bác sĩ Lâm Giúp thêm một việc nữa được không Anh nói đi Không phải cô đã phát minh ra túi chầm nóng cho bệnh viện sao Dùng cho tôi một cái được không Anh thấy khó chịu ở đâu Đầu gối lâm vãn vãn ngẩn người sau đó nói sao anh không nói sớm anh xắn ống quần lên cho tôi xem thử nhìn bên ngoài không thấy gì bất thường chủ yếu là bên trong khó chịu lâm vãn vãn hơi cao mày đã bao lâu rồi cũng gần một hai năm rồi trước đây không có vấn đề gì lâm vãn vãn nghiêm mặt thái độ chuyên nghiệp của một danh y sau này đừng tắm nước lạnh nữa dù là mùa hè cũng không được tắm nước lạnh Nhất định phải dùng nước ấm Vấn đề đầu gối của lục cảnh hành Là do thân thể này Năm đó nguyên chủ rơi xuống vách núi Rơi xuống ao Đó là mùa đông ở Tây Nam Ao đã đóng băng Lâm vãn vãn rơi xuống Làm vỡ lớp băng Lục cảnh hành không màng nguy hiểm Nhảy xuống cứu người Lúc đó anh đang bị thương Vì vậy việc cứu người trong nước lạnh Âm mấy độ có chút khó khăn Ngầm trong nước quá lâu Cho nên đầu gối mới bị đau Lâm vãn vãn vén chăn lên Săn ống quần của lục cảnh hành Anh sắn quần lên cao nữa đi Tôi cần xem kỹ hơn Lục cảnh hành vẫn ngoan ngoãn làm theo Sắn ống quần lên Bên ngoài đúng là không nhìn thấy gì Lâm vãn vãn dùng tay ấn vào Mỗi lần chạm vào một chỗ đều hỏi Đau không? Họ khỏi cảm nhận cụ thể của lục cảnh hành Sau một hồi kiểm tra Lâm vãn vãn nói Đầu gối bị nhiễm lạnh nghiêm trọng Hơi lạnh đã thấm vào tận xương Lục cảnh hành trầm giọng, Nghiêm trọng lắm sao? Đầu gối của anh rất khó chịu khi thời tiết thay đổi Bác sĩ quân y đã khám Nói là viêm khớp Lục cảnh hành bây giờ lo lắng vì đầu gối này Mà bị xuất ngũ Anh không muốn xuất ngũ Chỉ muốn làm việc trong quân đội cả đời Lâm vãn vãn nói Hơi nghiêm trọng nhưng có cách chữa trị Anh phải phối hợp Sau này thực sự không được tắm nước lạnh nữa Lục cảnh hành gật đầu Nhớ rồi không tắm nữa Lâm vãn vãn lấy túi chườm nóng Đặt lên đầu gối lục cảnh hành Cắm điện, bật công tắc Dạy anh cách sử dụng Tôi đặt cho anh một tiếng Bây giờ là 90 độ Đợi nhiệt độ lên cao Thì anh điều chỉnh xuống 40 độ Đến giờ thì nó sẽ tự động tắt Tốt nhất anh đừng ngủ say quá Sau khi tắt thì rút điện ra rồi ngủ Lục cảnh hành đáp Một tiếng là có thể khỏi sao lâm vãn vãn đảo mắt Anh tưởng tôi là thần tiên à Lục cảnh hành ồ một tiếng Ồ Vậy sao không đặt thêm 2 tiếng Bên trong đều là thảo dược quý hiếm Một lúc nữa nóng lên Toàn thân anh sẽ thấy thoải mái Có tác dụng hoạt huyết Tất nhiên không thể dùng quá lâu một lần Nhiều nhất là 1 tiếng Còn phải xem mùa Mùa này thì 1 tiếng là vừa Trong lúc hai người nói chuyện Lục cảnh hành đã cảm thấy ấm áp Nhìn lâm vãn vãn Đã thấy ấm rồi Tôi đã đặt nhiệt độ cao nhất Rất nhanh sẽ ấm lâm vãn vãn xem đồng hồ Rồi nằm xuống rừng bên cạnh Lục cảnh hành quay đầu nhìn cô Cô về phòng ngủ đi Lâm vãn vãn không nhìn anh Thôi Tôi nằm đây làm điều dưỡng cho anh một đêm Anh cứ yên tâm mà ngủ đi Tôi sẽ để ý túi chườm nóng Anh thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói Anh muốn cởi quần áo ngủ Quần áo bên trong cũng hơi dính Khó chịu Anh vừa sốt là toàn thân đồ mồ hôi lạnh Bây giờ hết sốt rồi Nhưng người vẫn khó chịu Lâm vãn vãn á khẩu mấy giây Nhưng ở đây không có quần áo của anh Anh có quần áo để thay ở nhà nghỉ không? Lục cảnh hành gật đầu Có Hay là tôi mang cái này qua đó dùng Tiện thể thay quần áo Tôi thực sự khó chịu Lâm vãn vãn im lặng một lúc Vậy anh mang qua đó tự mình dùng đi Anh nhớ cách dùng chứ Lục cảnh hành muốn nói vừa rồi chưa học được Nhưng lại thôi Bây giờ cô đối xử tốt với anh Cũng là vì muốn ly hôn anh mà tiếp tục dây dưa thì thật mất mặt nên nói biết dùng rồi lục cảnh hành ở nhà nghỉ cách phòng khám ái hoa ba căn đúng là rất gần lâm vạn vãn, vãn tiễn anh đến cửa nhà nghỉ vẫy tay chào anh lục cảnh hành nói vào trong đóng cửa lại đi lâm vạn vãn ồ một tiếng đi vào phòng khám đóng cửa lại ngày hôm sau hai người đến nhà ga đi chuyến tàu thiên hải giang hạ một giờ rưỡi giờ nằm Lâm Vãn Vãn nằm giường dưới cùng, Lục Cảnh Hành nằm giường giữa. Lâm Vãn Vãn nói: "Anh nằm giường dưới đi." "Không cần, lần trước mua giường giữa cho cô là vì lo lắng cho sự an toàn của cô, lần này có tôi ở đây rồi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở giường dưới." Lâm Vãn Vãn trên đường đi chỉ hỏi han tình hình sức khỏe của anh vài câu, lúc này mới lấy hộp thuốc nhỏ ra. "Tôi đo nhiệt độ cho anh nhé." Lục Cảnh Hành liếc nhìn cô nói: không cần đo nữa tôi khỏi rồi lâm vãn vãn lại lấy ra một đôi bọc đầu gối anh đeo cái này vào đầu gối tuy không tốt bằng túi chườm nóng nhưng cũng khá hiệu quả lục cảnh hành nhận lấy xem cũng là của bệnh viện các cô à không phải tôi làm riêng cho anh đấy lục cảnh hành nhích môi cười nụ cười của anh thực sự rất sống hạ cầm vậy tôi nhận nhé cảm ơn bác sĩ lâm lục cảnh hành trầm giọng Cứ đeo vào đầu gối là được Có nóng quá không? Cái này không nóng, bên trong là thuốc Về rồi tôi đưa cho anh thêm một ít thuốc Dạy anh cách thay thuốc Tuy hiệu quả chậm, nhưng cũng rất có tác dụng Đôi bọc đầu gối này là do Lâm vạn vãn thức cả đêm làm Cô sử dụng nguyên lý của cao gián Thịnh hành mấy chục năm sau Tất nhiên, loại cao gián này Thời cổ đại cũng có rất nhiều Chỉ là cách dùng thuốc của mỗi nhà khác nhau Lục cảnh hành nói được Lâm Vãn Vãn mệt mỏi hơn Lục Cảnh Hành rất nhiều Đêm qua cô gần như không ngủ Cứ loay hoay làm bọc đầu gối cho anh Còn phải dậy trước khi mọi người đi làm Để dọn dẹp phòng mà Lục Cảnh Hành đã nằm Kết quả người kia đã đến trà túi trường nóng từ sớm Đợi Lâm Vãn Vãn dọn dẹp xong Đi thanh toán tiền của Lục Cảnh Hành đêm qua Kết quả người thu ngân đã nói đã thanh toán rồi Hỏi thăm mới biết là do Lục Cảnh Hành tự mình thanh toán Lâm Vãn Vãn ngoài trừ ăn cơm và đi vệ sinh ra thì đều ngủ, trên đường đi cũng không nói chuyện nhiều với Lục Cảnh Hành, càng không nghe những chuyện tầm phào của những hành khách khác. Đến Giang Hạ, Tiêu Đông Thành lái xe đến đón họ, vậy thì tiện hơn nhiều, không cần phải xách túi lớn túi nhỏ chen chúc trên xe khách. Tiêu Đông Thành biết mâu thuẫn giữa hai người này, cũng không dám nói gì, chỉ giúp họ cất hành lý, rồi nói với Lục Cảnh Hành, đi ăn cơm trước đi lục cảnh hành nói đến trường của tiểu phong trước lâm vãn vãn nhỏ giọng vẫn là đường đến đó thì hơn lục cảnh hành nước nhìn lâm vãn vãn chỉ là ăn cơm cùng với em tôi thôi cô căng thẳng làm gì lục cảnh phong vừa nhìn thấy lâm vãn vãn đã khóc lâm vãn vãn liên tục lau nước mắt cho cô ấy khóc cái gì chị không phải là vẫn khỏe mạnh hay sao lục cảnh phong vừa nghĩ đến chuyện lâm vãn vãn bị bắt nạt Bị đưa vào đồn cảnh sát đã thấy đau lòng Nếu bố cô đối xử tốt với cô hơn một chút Có lẽ cô căn bản không cần phải lấy cái chết ra để uy hiếp Gả cho lục cảnh hành để chịu khổ Bây giờ thì hay rồi Một mình đến thiên hải xa lạ Còn dặn dò cô ấy đừng nói chuyện ở đây với người nhà Chỉ cần báo tin vui không báo tin buồn Cô còn nói làm vậy cũng là vì anh trai và gia đình anh Thôi thôi đừng khóc nữa Để bạn học nhìn thấy thì ngại lắm Lâm vãn vãn nói Lục Cảnh Phong khóc xong Mới tức giận nói với anh trai Em không muốn cho anh ăn cơm nữa Lục Cảnh Hành nhích môi Vậy anh không ăn nữa Nhìn mấy đứa ăn à Mấy người họ đến một nhà hàng tư nhân gần trường Của Lục Cảnh Phong Tuy bây giờ khắp nơi đều có nhà hàng tư nhân Và đủ loại cửa hàng Nhưng Giang Hạ so với Thiên Hải vẫn còn kém xa Những nhà hàng trông có vẻ Sang trọng rất ít Hầu hết vẫn là phong cách của nhà hàng quốc doanh Sau khi gọi món Lục Cảnh Phong nắm lấy tay của Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn Sợ hãi thè lưỡi lén lén nhìn sang mặt của Lục Cảnh Hành Lại nói Chị dâu Lần này chị về rồi Sẽ không đi nữa chứ Lâm Vãn Vãn mím môi im lặng một lúc Vẫn phải đi Chỉ xin nghỉ phép mấy ngày thôi Lục Cảnh Phong hào hứng Chị tìm được việc làm rồi sao Lâm Vãn Vãn gật đầu Ừ, ở một bệnh viện tư nhân Cũng được, ông chủ đối xử tốt với chị Chị định phát triển ở đó Lục Cảnh Phong lại nhìn anh trai Lục Cảnh Hành không có phản ứng gì Cô lại làm nũng với Lâm Vãn Vãn Vậy sau này Hai người định sống xa nhau mãi sao Lâm Vãn Vãn bây giờ Không muốn nói chuyện ly hôn với Lục Cảnh Phong Tạm thời chỉ có thể như vậy Chứ biết làm sao Chị chắc chắn không tìm được việc Ở huyện Giang Hạ nữa Vậy thì không làm nữa Nhiều chị dâu trong khu nhà gia đình quân nhân Cũng không đi làm Họ còn phải nuôi con chồng phải vẫn sống tốt hay sao Không được Người khác không đi làm là chuyện của họ Chị không đi làm chồng phải là lãng phí tài năng hay sao Lục Cảnh Phong cũng cảm thấy lâm vãn vãn không làm bác sĩ thì rất đáng tiếc Dù sao thì cô sinh ra Là để làm bác sĩ Ngành nghề mà nhiều người học nhiều năm Cũng không thành thạo Cô ấy vừa nhìn đã biết Lâm Vãn Vãn chính là thiên tài, nhưng chị dâu và anh cả sống xa nhau quanh năm thì sao mà được? Lâm Vãn Vãn mỉm cười, xa nhau thì xa nhau thôi, không phải quân tàu nào cũng theo chồng, có rất nhiều người nhà quân nhân sống xa chồng, người khác được, tại sao chúng ta lại không được? Dù sao cũng cảm thấy hai người họ lần này quá khác thường, chẳng lẽ thực sự muốn ly hôn sao? Nhưng Lục Cảnh Phong không dám hỏi ra miệng. Lên lén hỏi Tiêu Đông Thành Tiêu Đông Thành nói anh ta cũng không biết Anh ta cũng không dám hỏi Lục Cảnh Phong Dặn dò Tiêu Đông Thành Sau khi trở về nếu hai người đó Có động tĩnh gì Thì gọi điện thoại báo cáo cho cô ấy Tiêu Đông Thành buồn cười nói Được Vừa đến huyện Giang Hạ Họ liền đến thẳng cục dân chính Kết quả bên đó yêu cầu giấy chứng nhận Của đơn vị Lục Cảnh Hành Dù sao thì họ cũng là quân nhân lâm vãn vãn mặt mày ủ sũ làm giấy chứng nhận đó khó lắm hay sao lục cảnh hành đáp tôi chưa từng ly hôn nên cũng không biết lục cảnh hành không biết ai là người làm giấy chứng nhận ly li hôn liền trực tiếp dẫn lâm vãn vãn đến tìm cấp trên trực tiếp của mình cố bình xuyên vợ chồng cố bình xuyên nghe nói hai người muốn ly hôn bà cố kinh ngạc đến mức mặt mày biến sắc cố bình xuyên mắng lục cảnh hành té tát nhất thời nhỏ cố náo loạn ngược lại do lâm vãn vãn sợ hãi cố bình xuyên bảo vợ đi an ủi lâm vãn vãn ông ta trực tiếp đưa lục cảnh hành vào thư phòng đập bàn mắng mày nói thật cho tao có phải là vì con nhỏ nhỏ la mà mày muốn ly hôn với vợ của mày không lục cảnh hành đáp không liên quan gì đến con bé nhà họ la chú không hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện đã mắng cháu vậy cháu biết phải nói như thế nào với chú lâm vãn vãn ở phòng khách nghe thấy tiếng quát của cố bình xuyên Nền đi gõ cửa Chú cố là cháu đề nghị ly hôn Lâm Vãn Vãn đứng ở cửa nói Cố Bình Xuyên ngần người Nhìn Lâm Vãn Vãn cố gắng hạ giọng Trầm giọng hỏi Tại sao Lâm Vãn Vãn nghĩ ra một đống lý do đường hoàng để tô vẽ Nhưng lại nghĩ không được Nói quá đường hoàng Cố Bình Xuyên chưa chắc đã đồng ý Vì vậy cô nói Chắc chú và dì cũng nghe nói Tiền căn hậu quả của việc cháu gả cho lục cảnh hành rồi Chúng cháu kết hôn cũng không phải là ngắn Cũng đã cố gắng hòa hợp Nhưng không hợp nhau Vì vậy không làm lỡ nhau nữa ly hôn là sự giải thoát cho cả hai chúng cháu Mong lãnh đạo phê duyệt Cố Bình Xuyên nhìn Lục Cảnh Hành Cháu cũng nghĩ như vậy sao Lục Cảnh Hành trầm giọng nói Không phải Lầm vãn vãn suýt chút nữa nghẹn thở Lục Cảnh Hành Anh là đồ lừa đảo Cố Bình Xuyên cuối cùng cũng cười Xoa xoa cái đầu chọc lóc của mình cười khẩy mấy tiếng <cười> tao đã nói mà mày không phải là loại người làm ra chuyện như vậy một người vợ tốt như tiểu lâm đi đâu mà tìm được không chỉ biết khám bệnh mà còn biết đỡ đẻ bà cố trừng mắt nhìn chồng tiểu lâm nhà người ta là thần y ông nói linh tinh cái gì vậy cố bình xuyên đáp đúng đúng đúng đúng cô gái này là thần y người khác cầu xin tám kiếp cũng không được cậu thì hay rồi lại dám ly hôn không được Bà cố lại mắng chồng Ông nói nhảm cái gì vậy Vợ chồng sống với nhau là xem giá trị của đối phương sao Ông nói như vậy sẽ khiến cho Tiểu Lâm hiểu lầm đấy Ông có hiểu không Cố Bình Xuyên xa sầm mặt Hiểu lầm cái gì Bây giờ người trẻ tuổi không giống như chúng ta Ông nói như vậy sẽ khiến cho Tiểu Lâm cảm thấy Tiểu Lục là vì y thuật của con bé Ông già rồi Mà ăn nói hồ đồ Lâm vãn vãn đa gì cháu không nghĩ như vậy Kỳ thực cô chính là nghĩ như vậy Nhưng cũng thông cảm cho cố Bình Xuyên, đàn ông mà, vốn dĩ đã lý trí hơn phụ nữ. Nếu cô vẫn là lâm vãn vãn, đen nhèm, gầy gò lúc trước, lục cảnh hành chắc chắn sẽ không thèm nhìn cô thêm một cái. Nhưng nếu đổi lại là cô, nếu bị ép gà cho một người đàn ông béo ú, xấu xí, chắc cô cũng sẽ thấy buồn nôn đến chết. Thôi thôi thôi, không nghĩ cho người khác nữa, hôm nay dù thế nào cũng phải lấy được chữ ký chứng nhận của cố Bình Xuyên. Vì vậy bác sĩ Lâm liền tỏ vẻ ngoan ngoãn Hiền lành lại có chút khó gần Nhìn cố Bình Xuyên Chúng cháu đã bàn bạc xong xuôi Cũng đã viết xong thỏa thuận ly hôn Tự mình ký tên rồi Chỉ còn thiếu giấy chứng nhận của chú thôi Làm phiền chú ký tên Đóng dấu Chuyện này coi như xong Cố Bình Xuyên không hề dễ nói chuyện Như Lâm vãn vãn nghĩ Người đàn ông hừ lạnh một tiếng Thoạt nhìn như đang mắng lục cảnh hành Nhưng thực chất Là đang mắng lầm vãn vãn Kết hôn ni hôn là trò đùa sao Các cháu nói kết hôn là kết hôn Bắt tôi phải phê duyệt đơn xin kết hôn Hồ Mới kết hôn được có mấy ngày Đã đến tìm tôi phê duyệt đơn ni hôn Các cháu coi cố bình xuyên tôi là cái gì Không có việc gì làm Cả ngày chỉ phê duyệt đơn kết hôn Ni hôn cho các cháu Dưới tay tôi có bao nhiêu đại đội trưởng Tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng Ai cũng như lục cảnh hành Vậy tôi đừng làm đoàn trưởng nữa mở luôn trung tâm mai mối luôn cho rồi bà cố đẩy chồng ông già lẩm cẩm rồi nói linh tinh cái gì vậy bọn trẻ còn nhỏ có gì thì từ từ nói cũng đến giờ ăn cơm rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện cố bình xuyên đáp không ăn tôi bị thằng nhóc này chọc tức đến no rồi cố bình xuyên thay phiên nhau giáo huấn lục cảnh hành và lâm vãn vãn lâm vãn vãn nghe đến mức buồn ngủ thực sự cảm thấy như là mình đang ngồi trong lớp học cấp ba nghe giảng bài tư tưởng chính trị thấy lâm vãn vãn ngủ gật cố bình xuyên mới ngừng giáo huấn cô nhưng vẫn không phê duyệt đơn ni hôn cho họ mỗi bữa tối thịnh soạn tiễn lục cảnh hành và lâm vãn vãn về tiễn về thì thôi trước khi đi lục cảnh hành còn bị cố bình xuyên cảnh cáo trước mặt lâm vãn vãn lục cảnh hành mày phải an phận cho tao nếu không tao sẽ đưa mày đi Trấn giữ biên cương <cười> cố bình xuyên vẫn cảm thấy chưa đủ lớn tiếng nói Mới sống yên ổn được mấy ngày đã không an phận. Tiểu Lâm, sau này nếu như thằng nhóc này không ngoan ngoãn, cháu cứ đến tìm gì, hoặc là trực tiếp tìm chú, xem chú dạy nó như thế nào. Lưu Cành Hành vừa mở miệng đã bị Cố Bình Xuyên trừng mắt. Còn không cút đi. Hai người ủ rũ về nhà, may mà trời đã tối, mọi người đều ở trong nhà. Trong sân không có ai, nếu không hai người họ lại bị hàng xóm hỏi han nhiệt tình. Đèn trong nhà vẫn sáng Lâm Vãn Vãn đang thắc mắc Thì cửa mở ra Vậy mà lại là Tiêu Đông Thành Tiêu Đông Thành cười nham hiểm Hỏi Lục Cảnh Hành Thành công rồi à Lục Cảnh Hành đáp Cút Tiêu Đông Thành nghĩ chết tiệt Sau khi Tiêu Đông Thành rời đi Lục Cảnh Hành mới nhìn Lâm Vãn Vãn bất đắc sĩ nói Cô cũng thấy rồi đấy Tôi đã cố gắng hết sức rồi Lâm Vãn Vãn bĩu môi Anh cố gắng cái con khỉ Lục Cảnh Hành đáp Sao tôi lại không cố gắng Ông già đó suýt chút nữa thì rút súng bắn tôi rồi đấy Cô còn muốn tôi như thế nào nữa lâm vãn vãn trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hành Tố cáo Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao Lúc đó chú ấy hỏi tôi Tôi đã nói lý do và suy nghĩ của tôi Về việc ly hôn Kết quả chú ấy quay sang hỏi anh Tại sao anh không nói anh cũng nghĩ giống như tôi Anh cố tình nói với chú ấy Đừng có ký tên Anh tưởng tôi không nhìn ra sao Chú ấy mắng anh cũng là cố tình mắng cho tôi nghe Hai người cầu kết với nhau Để bắt nạt một cô gái nông thôn như tôi Lục cảnh hành đáp Cô nói đạo lý có được không Tôi vốn dĩ không nghĩ như vậy Cô cứ bắt tôi lừa dối lãnh đạo Vậy thì tôi sẽ bị mắng chết Anh nói bậy Hai người cầu kết với nhau Anh nói bây giờ tôi phải làm sao Còn có thể làm sao Không có sự đồng ý của chú ấy Tất nhiên không thể ly hôn Giống như lúc kết hôn vậy Nếu cốc trên không đồng ý cho chúng ta kết hôn Thì cũng không kết hôn được lâm vãn vãn tức giận ngồi trên ghế sofa Không để ý đến lục cảnh hành Anh rót nước nóng đưa cho cô Cô không uống cũng không nhận Nhưng trong cô cũng không giống như đang tức giận Dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó tốt đẹp Mà trên mặt nở nụ cười nhẹ Lục cảnh hành đứng bên cạnh quan sát cô một lúc Cũng không dám chọc tức cô nữa Sợ cô lại khóc lóc om sòm Để hàng xóm nghe thấy thì ngại lắm Đột nhiên Lâm Vãn Vãn ngừng đầu Nhìn Lục Cảnh Hành Tôi có một cách hay Lục Cảnh Hành nhớ mày Cách hay gì Lâm Vãn Vãn nói Anh giả chữ ký của chú cố trên giấy chứng nhận Sau đó hai chúng ta đến tìm vợ chú ấy làm loạn Lấy trộm con dấu riêng Và con dấu công của chú ấy đóng vào Lục Cảnh Hành bình tĩnh Nhìn Lâm Vãn Vãn Ừ Ý tưởng này không tồi Lâm Vãn Vãn nghĩ Tôi cũng thấy không tồi chỉ có thể dùng cách này thôi ai bảo chú ấy không chịu ký tên đóng dấu cho chúng ta chứ lục cảnh hành đáp nhưng tôi không biết giả chữ ký thì làm sao cô biết không nụ cười trên mặt lâm vãn vãn biến mất đây không phải là cố ý thì là gì cô còn chưa từng thấy cố bình xuyên viết chữ sao có thể giả được hơn nữa cô cũng không có khả năng giả chữ ký lục cảnh hành lại nói tôi thấy vẫn nên giải quyết chuyện này một cách lý trí Cô cũng không vội tái hôn đúng không Chuyện này cứ giao cho tôi Đến kỳ nghỉ cô về thiên hài làm việc Người chồng này đối với cô mà nói Cũng không có gì ảnh hưởng chứ Thời gian lâu dần Tôi đến tìm ông già đó than thở vài lần Chú ấy thấy phiền Không chừng sẽ ký tên Chuyện này khác với đơn xin kết hôn Đơn xin kết hôn chỉ xét duyệt lai lịch của cô Còn ly hôn thì phức tạp hơn nhiều Lâm vãn vãn thực sự rất tức giận Hại cô tốn công vô ích một chuyến Cô còn thấy áy náy, thức cả đêm làm cho Lục Cảnh Hành một đôi bọc đầu gối bằng thảo dược. Thấy Lâm Vãn Vãn tức giận đến mức á khẩu, Lục Cảnh Hành trầm giọng nói. Mấy hôm nay cũng mệt rồi, tôi xả nước nóng cho cô tắm, nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Vãn Vãn ủ rũ nói, anh ngủ ở đâu? Cô muốn tôi ngủ ở đâu thì tôi ngủ ở đó. Lâm Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hành. Anh đến tìm Tiêu Đông Thành mượn chỗ ngủ một đêm đi. Lục Cảnh Hành nói được bây giờ cô nói gì thì là thế đấy dù sao tình hình bây giờ là anh muốn giữ lại cuộc hôn nhân này giữ lại lâm vãn vãn còn lâm vãn vãn thì nhất quyết muốn ly hôn muốn rời khỏi anh kỳ thực lục cảnh hành bây giờ cũng không biết mình đối với lâm vãn vãn là tình cảm gì chỉ là không muốn ly hôn lâm vãn vãn lại nói ngày mai tôi đến nhỏ cố một chuyến nữa nếu vẫn không được thì ngày mai tôi sẽ về thiên hải lục cảnh hành nói Không phải em xin nghỉ 4 ngày hay sao Cộng thêm cuối tuần cũng được 5-6 ngày Vừa hay anh đang nghỉ phép Vốn định chúng ta cùng nhau về quê một chuyến Lâm vãn vãn nhìn lục cảnh hành Về quê Lục cảnh hành gật đầu Ừ Em không có tin tức gì đã lâu rồi Mẹ em đã gọi điện thoại cho anh mấy lần Lần nào anh cũng nói em đang tăng ca Mùa này ở quê đẹp nhất Chúng ta về xem sao Anh khó khăn lắm mới được nghỉ phép dài ngày Lâm vãn vãn không trả lời Chỉ mí môi im lặng Lục Cảnh Hành nói Cô yên tâm Về nhà tôi sẽ không nói gì cả Chúng ta sẽ giống như lúc ăn Tết ở nhà được không Lục Cảnh Hành lại nói Về nhà tôi sẽ nói với hai bên Về tình hình công việc hiện tại của cô Dù sao Thiên Hải và Giang Hạ Cũng không xa Họ cũng không phân biệt được Thiên Hải và Giang Hạ Trụ sở đơn vị chúng ta lại ở Giang Hạ Tóm lại là một chuyện Như vậy họ cũng yên tâm lầm vạn vãn suy nghĩ một chút thời gian có đủ không lục cảnh hành đáp chúng ta đi máy bay về đủ rồi lúc lục cảnh hành đến ký túc xá của tiêu đông thành anh ta đang nằm trên giường vừa xem tv vừa hút thuốc vừa gãi chân anh lục nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì bị đuổi ra ngoài à tiêu đông thành cười trên nỗi đau của người khác cậu mau đổi ga giường cho tôi tôi đi tắm nước nóng ngủ một giấc thật ngon ở đây Ngày mai còn phải về quê một chuyến. Tiêu Đồng Thành cả đêm không moi được tin tức gì, trong lòng không cam tâm, cuối cùng dùng đủ mọi cách mới moi được một câu từ miệng Lục Cảnh Hành. Chú cố không chịu ký. Tạm thời không hôn được. Chúng ta phải về quê một chuyến. Ờ, chỉ vậy thôi à? Vậy vợ anh đã tìm được việc làm ở Thiên Hải chưa? Không có ai phản hồi. Vì lúc này Lục Cảnh Hành đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh Hành soi gương trình trang quần tóc và tóc tai. Vợ tôi đã tìm được việc làm rồi. Tiêu Đông Thành đáp. Chị dâu nhỏ tìm được việc làm rồi à? Việc gì vậy? Cô ấy ngoài khám bệnh ra cũng không biết làm gì khác. Tiêu Đông Thành đáp. Mẹ kiếp, lợi hại như vậy sao? Đúng là người có năng lực, ở đâu thì cũng không chết đói. Đến thiên hải cũng tìm được việc. Nghe nói bệnh viện ở Thiên Hải Không dễ để xin việc đâu Cô ấy đến một bệnh viện tư nhân Quy mô không lớn Nhưng vợ chồng ông chủ là Việt Kiều Tư tưởng và cách làm việc khá tân tiến Cũng rất coi trọng nhân tài Sau khi khoe khoang xong Lục Cảnh Hành lại ngồi xuống Xoắn ống quần lên, đeo bọc đầu gối vào Tiêu Đông Thành đáp: Cái gì trên chân của anh vậy? Giống như tất bị cắt đầu Lục Cảnh Hành nhìn Tiêu Đông Thành Bằng ánh mắt khinh bỉ bọc đầu gối bên trong có nhiều loại thảo dược quý hiếm vợ của tôi tự tay làm đấy lục cảnh hành lại bổ sung tiêu đồng thành bị môi Xích. khoe khoang cái gì sắp tới cô ấy không còn là vợ của anh nữa rồi lục cảnh hành đáp chưa làm thủ tục ly hôn thì cô ấy vẫn là vợ của tôi tiêu đồng thành lại nói anh giỏi như vậy sao lại bị đuổi ra ngoài phải đến đây ngủ nhớ tôi một đêm lục cảnh hành đáp Đó là tôi tôn trọng cô ấy Cậu có hiểu không Tiêu Đông Thành lại nói Tôi không hiểu, anh hiểu Dù sao tôi cũng chưa từng lấy vợ Sao có thể hiểu bằng anh được Thôi được rồi, đến nhà tôi ăn sáng Rồi lái xe đưa hai chúng tôi ra sân bay Bữa sáng của Lục Cảnh Hành Tiêu Đông Thành và Lâm Vãn Vãn Còn chưa ăn xong Lục Cảnh Hành đã nhận được điện thoại Lệnh cho anh quay về đội Tập hợp khẩn cấp Tiêu Đông Thành cũng vậy Hai người gần như đồ thức ăn còn lại vào miệng Khiến Lâm Vạn Vãn ngơ ngác Tiêu Đông Thành phải về nhà dọn đồ Lục Cành Hành tự mình dọn hành lý Đồng thời gọi điện thoại cho Tiểu Lưu đến đón anh Vậy giờ tôi phải làm sao? Vẫn về quê sao? Lục Cành Hành lúc này mới dừng lại Nhìn Lâm Vạn Vãn nghiêm túc nói Tùy cô Nếu muốn về thì tôi sẽ sắp xếp Không muốn về cũng được Mấy hôm nay cứ ở đây gọi điện thoại viết thư về nhà Nói rõ chuyện cô đến Thiên Hải làm việc cho họ Không cần nói tiền đặt căn hậu quả Nhưng cô phải nói cho họ biết bây giờ cô đang ở đâu Đang làm gì, được không Lâm vãn vãn ồ một tiếng, nói Ồ, vậy lần này anh đi làm nhiệm vụ gì Sao cứ đi liên tục làm nhiệm vụ vậy Cô tưởng Thời Bình Quân nhân không bận rộn như vậy Lục Cảnh Hành xoa đầu cô Chỉ là huấn luyện bình thường thôi Huấn luyện mà cũng long trọng như vậy Anh lừa tôi à Lục Cảnh Hành khẽ cười Nhớ mày nhìn Lâm vãn vãn Cô đang lo lắng cho tôi sao Đương nhiên rồi Chúng ta vẫn chưa ly hôn Tôi tất nhiên phải lo lắng cho anh Cho dù có ly hôn Tôi cũng sẽ lo lắng cho anh lắm đó Anh Lục Lâm vãn vãn này bị làm sao vậy Nửa câu trước nghe còn bình thường Nửa câu sau lại thấy không bình thường Nếu Lục cảnh hành không muốn nói thật Thì Lâm vãn vãn cũng không hỏi anh nữa Nhìn anh thu dọn hành lý xong Lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra Anh cầm lấy Một tuần thêm một lần Thuốc thay ra thì vút đi Để lâu thuốc sẽ bị hỏng, có mùi, cũng không tốt cho sức khỏe." Lâm Vạn Vãn hướng dẫn Lục Cảnh Hành cách thay miếng thuốc. "Anh có hiểu chưa?" Lục Cảnh Hành gật đầu. "Tôi hiểu rồi." Lúc rời đi, Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vạn Vãn. "Cô không tiễn tôi sao?" Lâm Vạn Vãn đáp. "Tôi đã nói không cần đến đây ở rồi mà. Đến rồi lại phải giả vờ là vợ chồng ân ái cho hàng xóm xem, thực sự không cần thiết." Lục Cảnh Hành khẽ cười. Tôi thấy rất cần thiết Dứt lời anh đưa tay ra trước mặt Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn cảnh giác Anh làm gì vậy Tay Lục Cảnh Hành đặt lên đầu Lâm Vãn Vãn Dùng sức kéo cô lại gần Khoảng cách giữa hai người Chỉ còn vài mm Có chút giống như Lâm Vãn Vãn Chủ động nhào vào lòng anh Lục Cảnh Hành trầm giọng Phải ngoan ngoãn nghe lời Mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt ở đây An ủi người nhà Yên tâm Tôi sẽ phối hợp với cô Có chuyện gì thì nhớ tìm Tiểu lưu Cậu ta có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào Anh lại dặn dò thêm Số tiền này đưa cho cô Về Tiên Hải muốn mua gì thì mua Người Tiên Hải vốn đã coi thường người nông thôn chúng ta Chúng ta không thể để cho người ta xem thường Được không Lục cảnh hành đưa cho cô 300 đồng Lầm vãn vãn vội vàng xua tay Không cần đâu Số tiền lần trước anh bảo Tiểu Lưu nhét vào túi của tôi Tôi vẫn chưa dùng đến Bây giờ lương tháng của tôi còn nhiều hơn anh kiếm được nửa năm Tôi muốn mua gì thì tự mua là được rồi lục cảnh hành thực sự không biết mức lương của lâm vãn vãn Nhưng nhìn phòng ngủ của cô và cơ sở vật chất của bệnh viện Đãi ngộ chắc chắn không thể Nhưng anh không ngờ lương lại cao như vậy Cô kiếm được nhiều tiền là của cô Tôi đưa cho cô là điều tôi nên làm Cứ cầm lấy đi Chuyện của Tiểu Phong lúc đó đều là do cô lo liệu Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô lục cảnh hành nói lâm vạn vãn lắc đầu liên lịa không cần đâu bây giờ tôi không thiếu tiền nếu anh thật lòng muốn cảm ơn tôi vậy thì đợi anh về rồi chúng ta nghĩ cách làm thủ tục ly hôn đi được nhưng số tiền này cô vẫn phải nhận lấy lâm vạn vãn nhận tiền thôi được tôi sẽ giữ hộ anh để sau này anh cưới vợ đúng rồi còn có việc muốn dặn dò cô lục cảnh hành nói lâm vạn vãn đáp anh nói đi trước khi chúng ta ly hôn, cô muốn làm gì cũng được, nhưng đừng yêu đương với ai. nếu như bị phát hiện, đối phương sẽ bị bắt. đây là thật. tôi không dọa cô đâu. Lâm Vạn Vãn đảo mắt nhìn người nào đó, tức giận nói: anh tưởng tôi là người ham muốn tình yêu sao? cái gì cơ? không có gì. ý là anh cứ yên tâm. trước khi ly hôn, tôi vẫn sẽ giữ thể diện cho anh, đảm bảo không cắm sừng anh. đây là nguyên tắc cơ bản của một con người. Nhưng hình như luật hôn nhân có quy định Vợ chồng ly thân 3 năm Thì pháp luật có thể tự động xử lý ly hôn Lục Cành Hành đáp Cô yên tâm Không còn đến 3 năm Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ly hôn Lục Cành Hành nói xong câu kỳ lạ này rồi bỏ đi Lâm Vãn Vãn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi Ý của anh là gì Ly hôn là chuyện của một mình cô sao Lâm Vãn Vãn sống ở khu nhà gia đình quân nhân Thì không thể không gặp người khác Ít nhất cũng phải gặp mấy nhà hàng xóm trong sân Hơn nữa Triệu Thu Hà đang bế con chơi trong sân Thấy lực cảnh hành rời đi liền bế con đến tìm Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn trêu chào con trai của Triệu Thu Hà một lúc Triệu Thu Hà liền bảo cô khám cho con trai mình xem có bị bệnh gì không Lâm Vãn Vãn sờ đầu thằng bé Rồi sờ tay sờ chân nó Còn dùng ống nghe khám Không sao cả, rất khỏe mạnh Chỉ cần thường xuyên đỡ nó đi lại Vận động thường xuyên Nó sẽ càng khỏe mạnh hơn Triệu Thu Hà nói chồng cô ấy ngày nào cũng dìu nó đi lại trong sân. Chị và bố nó ngày nào cũng thay nhau dìu nó đi cả buổi sáng, mệt chết đi được. Lâm Vãn Vãn nói: "Em dạy chị một cách không mệt. Chị có khăn quàng cổ dài không?" Triệu Thu Hà gật đầu. "Có có." Cắt đôi khăn quàng cổ theo chiều dọc. "Chị hiểu không?" Triệu Thu Hà gật đầu, "Hiểu." Sau đó dùng một nửa khăn quàng cổ Quấn từ trước ra sau lưng đứa bé, kẹp dưới nách Rồi thắt nút sau lưng, nhớ đừng thắt chặt quá Nhưng cũng đừng quá lòng Người lớn đứng ở phía sau, kéo khăn quàng cổ, đi theo đứa bé Lầm vãn vãn nghĩ ra cách làm dây dắt trẻ em đơn giản nhất Dù sao kiếp trước cô đã thấy quá nhiều dụng cụ dắt trẻ em cao cấp rồi Nhưng hiện tại không có điều kiện đó Triệu Thu Hà nói gió là mưa chạy về nhà lấy một chiếc khăn quàng cổ dài sọc xanh, bảo Lâm Vãn Vãn cắt giúp cô ấy, còn nhờ cô làm mẫu, bất kể người khác nói gì về Lâm Vãn Vãn, Triệu Thu Hà đều cho rằng họ đang ghen tị đố kỵ, cô ấy tin chắc Lâm Vãn Vãn là thần tiên tỷ tỷ, những gì bác sĩ Lâm nói đều đúng. Lâm Vãn Vãn nảy ra ý tưởng, dùng một chiếc khăn quàng cổ của Triệu Thu Hà làm một chiếc địu cho đứa bé, đúng là địu, không phải dây dắt nữa đeo từ chân lên eo đứa bé, người lớn kéo phía sau định hình tam giác rất chắc chắn. mấy chị hàng xóm đều dùng đó dắt con mình đi dạo một vòng sân. người lớn không mệt, trẻ con vui vẻ rất tốt. bây giờ hàng xóm đều biết lâm vãn vãn làm việc của thiên hải. thiên hải trong mắt rất nhiều người là thành phố lớn xa vời. nghe nói có đủ loại biệt thự, xe hơi, cô gái xinh đẹp, đồ vật mới lạ. vì vậy Việc Lâm Vãn Vãn làm được điệu cho trẻ em Cũng không có gì lạ Mọi người chỉ khen cô vài câu rồi thôi Không giống như trước đây Cứ hỏi han này nọ Như vậy ngược lại càng chứng tỏ họ không có kiến thức Không bằng Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn bận rộn viết thư Gọi điện thoại về nhà vào buổi chiều Cô gọi điện thoại đường dài Và đến bưu điện gọi Còn phải hẹn trước thời gian Nghe máy với gia đình ở văn phòng thôn Vì vậy Cả buổi chiều cô ra vào Khu nhà gia đình quân nhân mấy lần Gặp người quen thì gật đầu Chào hỏi, người thân thiết hơn Thì dừng lại nói chuyện vài câu Triệu Thu Hà dắt con trai Đi dạo khắp khu nhà gia đình quân nhân Gặp ai cũng Khoe điệu của con trai Ai mà không nhìn thấy chứ Ai cũng hỏi cô ấy sao lại khéo tay như vậy Làm ra được thứ này Trông rất đẹp Mỗi lần như vậy Triệu Thu Hà đều vút tóc mái Nói Hài Làm sao tôi làm ra được những thứ mới lạ này chứ Là do Lâm Vãn Vãn Vợ của trại trưởng Lục làm đấy Lâm Vãn Vãn trở về Tất nhiên sẽ gây ra một trận sóng gió Chỉ là cô không có thời gian Và tâm trí để ý đến những chuyện này Sau hơn một ngày Bận rộn sắp xếp mọi việc Ở quê nhà từ xa Cô liền xách túi rời đi Kỳ thực trong thâm tâm Lâm Vãn Vãn rất thích khu nhà gia đình quân nhân Cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ quân nhân Chỉ là cô không phù hợp với nơi này Trở lại thiên hải Lâm vãn vãn vô cùng xúc động Chuyến đi này khiến cô nhìn thấy rất nhiều cơ hội Để tự phát triển bản thân Nhưng cô vẫn quay về bệnh viện Ái Hoa Là một bác sĩ tận tâm với công việc Cô nhớ kiếp trước trên mạng Có rất nhiều người chỉ biết gõ bàn phím Và những blogger Câu view thường nói rằng Những năm 80 vàng giải thấp nơi Ý là nếu họ quay về Những năm 80 Ai cũng có thể trở thành đại gia Nhưng thực tế không phải vậy Bất kỳ thời đại nào cũng có thể tạo ra Một nhóm người tài giỏi Nhưng vẫn chỉ là số ít Hầu hết mọi người chỉ là hạt cát trong quá trình đào thải Cô cũng đã sống hai kiếp Hiểu rõ một đạo lý Bản thân có năng lực đến đâu Thì làm việc đến đó Nếu không, cho dù có phúc lớn Từ trên trời rơi xuống Cô cũng không chỉ không nhận được Mà còn bị đập nát Còn năng lực của Lâm Vãn Vãn Là ở lĩnh vực mà cô am hiểu và giỏi Đó là làm những việc liên quan đến y học Nhưng Lâm Vạn Vãn kiếp này có một ý tưởng táo bạo và mạo hiểm Ngoài khám chữa bệnh Cô muốn phát huy đông y Đồng thời thực hiện một số dự án nghiên cứu khoa học y tế tiên tiến Vì vậy, việc đầu tiên Lâm Vạn Vãn làm sau khi hết kỳ nghỉ Là đề nghị với ông chủ đăng ký bằng sáng chế cho túi chườm nóng của họ Kỹ thuật và công thức bên trong không khó Rất nhanh sẽ bị người khác bắt trước Cô còn đề nghị với ông chủ Thứ này sử dụng hiệu quả rất tốt Hoàn toàn có thể tìm một nhà máy hợp tác Họ làm nhà sản xuất Sau đó tìm đại lý phân phối ở các tỉnh Chương Ái Hoa cảm thấy Cô gái này đúng là bà bối Bà và chồng luôn suy nghĩ Làm thế nào để tăng thu nhập Và lợi nhuận của bệnh viện Như vậy có thể nâng cấp cả phần cứng và phần mềm Đồng thời nâng cao đãi ngộ cho nhân viên Đề xuất của Lâm Vạn Vãn đúng là cơn mưa đúng lúc Bệnh viện Ái Hoa dần dần nổi tiếng trong giới y học ở Thiên Hải Còn Lâm Vạn Vãn cũng được chương ái hoa lăng xê Rất nhiều người biết đến cái tên Lâm Vạn Vãn Đúng lúc Bệnh viện Ái Hoa và Lâm Vạn Vãn đang trên đà phát triển Cục Giám sát Y tế Thiên Hải nhận được một lá thư tố cáo Tố cáo Bệnh viện Ái Hoa và Lâm Vạn Vãn lâm vãn vãn là nghi phạm trong vụ việc y tế một xác hai mạng ở bệnh viện lục quân nào đó lâm vãn vãn đã bị sa thải nói cách khác lâm vãn vãn là người có tiền án đồng thời cục giám sát y tế cũng nhận được thư tố cáo túi chầm nóng của bệnh viện ái hoa làm bỏng người bệnh viện ái hoa bị niêm phong chỉ sau một đêm lâm vãn vãn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề vì túi chầm nóng tự mình nghiên cứu làm bỏng người còn bị đưa đến cơ quan liên quan để phối hợp điều tra. Những tổn thất mà bệnh viện Ái Hoa gánh chịu có thể nói là trở về thời kỳ giải phóng chỉ trong một đêm. Trước đó Lâm Vãn Vãn đã kể cho Trương Ái Hoa nghe về những gì mình đã trải qua. Lúc đó Trương Ái Hoa thực sự không để tâm, dù sao thì bà vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy tin tưởng, đáng tin cậy. Hơn nữa cô có thể chủ động kể cho bà nghe chuyện cũ của mình, bà càng thêm tin tưởng cô. Nhưng không ai ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Bệnh viện Ái Hoa buộc phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra Nhà máy sản xuất túi trường nóng cũng bị đình chỉ sản xuất Bằng sáng chế đã được cấp phép cũng bị đình chỉ sử dụng Người bình thường cũng có thể nhìn ra họ bị người ta nhắm vào Vợ chồng trương Ái Hoa tất nhiên cũng hiểu Đương nhiên sẽ không trách Lâm Vãn Vãn Chuyện của bệnh viện và nhà máy dễ giải quyết Chỉ cần bỏ tiền là được Nhưng chuyện của Lâm Vãn Vãn thì rất phiền phức Thật nhìn là do đồng nghiệp ghen ghét Cố ý ham hại bệnh viện Ái Hoa, nhưng người mà họ nhắm vào lại chính là Lâm Vãn Vãn. Một bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề, thì làm sao mà hành nghề được, lại khác với những công việc khác. May mắn duy nhất là lần này Lâm Vãn Vãn chỉ bị đưa đi điều tra, lấy lời khai, chứ không bị giam giữ. Nhưng bệnh viện Ái Hoa bị niêm phong, cô không có chỗ ở, nên đến nhà nghỉ bên cạnh, nơi lục cảnh hành từng ở để ở tạm. Tiền thuê nhà do chưa ngài hoa trả Lâm vãn vãn không cho Ông bà chủ trả Chưa ngài hoa nhất quyết muốn trả Cuối cùng đành để ông bà chủ trả Lâm vãn vãn ngủ một ngày một đêm Ở nhà nghỉ liền không ngủ được nữa Cô dường như rơi vào vòng luẩn quẩn Bây giờ chứng chỉ hành nghề bị thu hồi Hình như không có động tĩnh gì khác Bệnh viện không thể bị niêm phong mãi Họ chắc chắn sẽ nghĩ cách Để mở cửa lại Với quan hệ của hai vợ chồng họ Chắc chỉ bị niêm phong vài ngày. Trong môi trường hiện tại, ai dám cố ý gây khó dễ cho Việt Kiều hồi hương lập nghiệp. Hơn nữa, bệnh viện của họ cũng không có vấn đề gì. Những vấn đề đó cuối cùng đều đổ lên đầu của Lâm Vãn Vãn. Điều này chứng tỏ vấn đề lần này vẫn là nhầm vào cô. Bệnh viện Ái Hoa không có Lâm Vãn Vãn vẫn có thể hoạt động. Nhưng Lâm Vãn Vãn rời khỏi Bệnh viện Ái Hoa, lại không có chứng chỉ hành nghề, không có bằng tốt nghiệp y khoa. Cô có thể làm gì Tiếp tục bày bán nhỏ lẻ Hay là đến nhà hàng rửa bát nhặt rau Làm phục vụ <cười> Một cô gái nông thôn Không có chỗ dựa Nhưng lại có ý chí cầu tiến Nói theo cách của mọi người chính là tham vọng Hơn nữa cô lại xinh đẹp Lại vô tình gặp một người đàn ông Nhìn mọi mặt đều ổn Cô chính là khởi đầu của mọi tai họa Nếu lâm vãn vãn kiếp này Không phải là vợ trên danh nghĩa của lục cảnh hành có lẽ cô sẽ không gặp nhiều khó khăn không bị người ta làm khó dễ hết lần này đến lần khác rõ ràng cô ấy đang nắm giữ những quân bài tốt nhưng tại sao mỗi khi bước lên một bậc thang thì đều bị người ta hãm hại lâm vãn vãn ra khỏi nhà nghỉ phát hiện niêm phong của phòng khám ái hoa đã được gỡ bỏ nhưng vẫn chưa mở cửa hoạt động có y tá và hai dì hậu cần đang lau cửa kính dọn dẹp vệ sinh Thông báo dán ở cửa là bệnh viện đang trong quá trình sửa chữa, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị. Dự kiến ngày mai sẽ mở cửa hoạt động đúng giờ. Đúng như cô nghĩ, vợ chồng chưa ngái hoa không định dùng cô nữa. Một người luôn mang đến rắc rối cho phòng khám, chỉ bằng không dùng. Cho dù cô ấy có năng lực đến đâu thì cũng không dùng. Lâm vãn vãn còn đồ đạc ở phòng khám ái hoa. Bây giờ không thể ở đó, cũng không vội vàng đến lấy đồ. Cô gọi điện thoại cho Hạ Cẩm trước Hạ Cẩm gần đây đang ở thiên hải Hai người hẹn gặp mặt Câu đầu tiên Lâm Vãn Vãn nói với Hạ Cẩm là Chú Hạ Những gì tôi nói với chú Chú đừng nói với anh tạ Tôi biết Cô cứ thoải mái nói đi Cô khó khăn lắm mới chủ động tìm tôi nói chuyện Tôi rất vui Chuyện tôi muốn nói không phải là chuyện tầm phào Tôi muốn nhờ chú giúp đỡ một việc Lâm Vạn Vãn kể chi tiết cho Hạ Cẩm nghe những vấn đề cô gặp phải ở bệnh viện Ái Hoa và bệnh viện Lục Quân. Tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc vội vàng tìm việc, mà là phải tìm ra kẻ luôn âm thầm hãm hại tôi. Có người nói bị túi chầm nóng do so bệnh viện Ái Hoa sản xuất làm bỏng, còn làm đủ loại giám định y khoa, cuối cùng đều được Trương Ái Hoa dùng tiền giải quyết. Bây giờ chứng chỉ hành nghề của Lâm Vạn Vãn bị thu hồi, cũng mất việc ở phòng khám Ái Hoa. Đối phương chắc đã đạt được mục đích, không tiếp tục gây khó dễ cho phòng khám ái hoa nữa. Vợ chồng chưa ngái hoa không phải là người dễ chọc, nhưng Lâm Vãn Vãn thì có thể tùy ý bắt nạt. Dù sao cô cũng không có chỗ dựa và quan hệ nào. Người chồng nhìn thì có vẻ tốt, lục cảnh hành, bây giờ không biết đang ở đâu. Mất chứng chỉ hành nghề, xem cô sống như thế nào ở thiên hải. Sau khi nghe Lâm Vãn Vãn kể chuyện, Hạ Cẩm búp một tiếng, đập mạnh xuống bàn khiến nước trà trong ly của hai người bắn tung té lên bàn. Quá đáng lắm rồi, thực sự là bắt nạt người quá đáng. Lâm Vãn Vãn, cô cứ đợi đấy. những chuyện này cứ giao cho tôi. Cô chỉ việc đợi tin tức của tôi là được. Bề ngoài Hạ Cẩm trông rất tức giận, phẫn nộ vì hành vi ỷ mạnh hiếp yếu này, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác. Dám bắt nạt con dâu của Hạ Cẩm tôi, chán sống rồi sao? Gần đây Hạ Cẩm bận rộn công việc Không thường xuyên đến phòng khám ái hoa để điều trị nữa Nhưng vẫn tranh thủ gọi điện thoại cho Lâm Vãn Vãn Hỏi han về cuộc sống và công việc của cô Bí mật điều tra rõ ràng tình hình của Lục Cảnh Hành Đó là con trai ông Không cần phải giám định Chỉ cần lần theo một manh mối bí ẩn Là có thể điều tra ra rõ ràng Lục Cảnh Hành là con trai của Triệu Nguyệt Nguyệt Vợ chưa cưới của Hạ Cẩm năm đó ở huyện An Lâm Vãn Vãn nghe Hạ Cẩm nói Sau khi bình phục La Nhất Ninh không ra nước ngoài Mà vẫn ở lại kinh quyến Nhà họ La nói rằng La Nhất Ninh vì vết thương do trúng đạn Quá gần tim và phổi Nên sức khỏe vẫn không tốt Bố mẹ cô ta không dám để cô ta ra nước ngoài Sợ xảy ra chuyện Đây chẳng phải là đang dùng đạo đức Để giảm buộc lục cảnh hành hay sao Còn La Nhất Ninh sau khi khỏi bệnh Lại đi học Y ở học viện y khoa cao nhất kinh quyến Cô ta từ bỏ những thú vui như chơi đàn, cờ vua, thư pháp, dồn hết tâm huyết vào việc học y, thì sẽ trở thành một bác sĩ cứu người. Ai bảo lục cảnh hành lại cưới một người phụ nữ biết khám bệnh chứ? Trong lòng Lan Nhất Ninh, Lâm Vãn Vãn chỉ là một người phụ nữ nông thôn mà cũng có thể học y. Cô ta hơn Lâm Vãn Vãn rất nhiều, học y chắc chắn sẽ giỏi hơn cô. Lâm Vãn Vãn không có bất kỳ mối quan hệ nào, cho dù quen biết vài người thì sao có thể xen vào được chuyện nhọ la. Muốn tìm ra vấn đề của nhạo La Phải là người có địa vị ngang bằng với họ mới được Người bình thường Ngay cả con đường dẫn đến khu nhà Nơi nhà họ La đang sống ở kinh quyến Cũng không vào được Lâm Vãn Vãn không ở nhà nghỉ nữa Đến phòng khám lấy đồ của mình Tạm biệt Trương Ái Hoa Trương Ái Hoa cũng không nhắc đến chuyện Để cô quen lại làm việc nữa Bao gồm cả chuyện chia phần trăm lợi nhuận Từ bằng sáng chế túi chườm nóng Cho Lâm Vãn Vãn Tuy túi chườm nóng Bị tố cáo làm bỏng người Nhưng đã được giải quyết Chắc chắn sau này vẫn sẽ tiếp tục sản xuất Nhưng Lâm Vãn Vãn không lo lắng Về chuyện này Chỉ cần có cơ hội Cô sẽ làm ra một loại túi trầm nóng tốt hơn Tiên tiến hơn, nhiều chức năng hơn Còn có cả mát xa Trương Ái Hoa không nhắc đến Lâm Vãn Vãn không thể không nhắc Cô vẫn hỏi Bác sĩ Trương Vậy sau này túi trầm nóng còn sản xuất nữa không Trương Ái Hoa nói Tạm thời chắc chắn không sản xuất nữa Sau chuyện này chúng tôi cũng không còn tâm trí đâu Nhưng cô yên tâm Nếu túi chầm nóng được sản xuất trở lại Tôi nhất định sẽ báo cho cô Thỏa thuận chia phần trăm mà chúng ta đã ký kết Vẫn còn hiệu lực Lâm Vãn Vãn khách sáu vài câu Rồi rời khỏi phòng khám ái hoa Cô đến thẳng nhà của Nghiêm Xuân Mai Người chị gái mà cô quen trên tàu Thuê một căn nhà trong sân đó Chỉ ba ngày sau Hạ Cẩm đã báo tin vui cho Lâm Vãn Vãn La Hạo Đông, bố của La Nhất Ninh bị điều tra ra rất nhiều vấn đề, đã bị bắt. Đồng thời cũng có người tố cáo La Hạo Đông có nhân tình và con gái riêng ở nước ngoài. Người tình đã chết vì bệnh, còn con gái riêng là thành viên của một băng đảng nào đó ở nước ngoài. La Hạo Đông vẫn luôn liên lạc với con gái riêng. Vợ của La Hạo Đông, Dương Tố Phân nghe tin này mất xỉu, sau khi được cấp cứu đã nằm viện. La Nhất Ninh cũng không học y nữa. Bây giờ đang chăm sóc mẹ ở bệnh viện Còn về việc những người đã hãm hại Lâm Vãn Vãn có liên quan gì đến nhạo la hay không Vẫn đang được điều tra thêm Nếu có tin tức Ông sẽ báo cho Lâm Vãn Vãn ngay lập tức Bảo cô tự chăm sóc bản thân cho tốt Lâm Vãn Vãn bây giờ có tiền Nhưng cô luôn là người lo xa Không dám ăn tiêu hoang phí Dạo này cô cùng nghiêm xuân mai Buôn bán quần áo, giày dép Túi sách rẻ tiền đang thịnh hành bày bán ở những nơi đông người gần con hẻm, có mấy người cùng làm, phân công rõ ràng nhập hàng bán hàng cảnh giới. Tuy bây giờ đã mở cửa thị trường nhưng cũng có người quản lý, bị bắt sẽ bị phạt tiền. Còn có người chuyên làm gà mồi, lớn tiếng trả giá để thu hút người qua đường vây xem. Lâm Vãn Vãn, Nghiêm Xuân Mai và một cô gái, một chàng trai khác cùng nhau bán hàng, mỗi ngày đều rất đông khách. Chiều nay Họ tiếp tục bày bán ở ngã tư đông người tan làm Đột nhiên có người chen vào đám đông Cầm một đôi giày ra hỏi Đôi giày này bán như thế nào Lâm Vãn Vãn ngừng phát đầu lên Anh Lưu Lưu dịch cũng rất ngạc nhiên Cứ cách 3 đến 5 ngày Anh ta lại đến chỗ nghiêm xuân mai bán hàng để xem Tiện thể tán gẫu với nghiêm xuân mai Hôm nay không ngờ lại gặp Lâm Vãn Vãn ở đây Nhận ra Lâm Vãn Vãn Lưu dịch ngạc nhiên hỏi Sao em cũng đến đây bày bán thế này? Lâm vãn vãn đáp. Anh Lưu nói gì vậy? Sao tôi lại không thể đến đây để bày bán được? Nghiêm Xuân Mai đang bận rộn giới thiệu hàng hóa cho khách, cười lạnh. <cười> vãn vãn, đừng có để ý đến anh ta. Người ta coi thường những người bán nhỏ lẻ như chúng ta đấy. Này, sao cô lại nói chuyện như vậy? Khi nào thì tôi coi thường cô bày bán nhỏ lẻ? Tôi chỉ là thấy em dâu thì tôi tò mò thôi mà. Không cho người ta nói chuyện nữa Nói đến đây, lưu dịch thấy Nghiêm Xuân Mai đang bận bán hàng, không có thời gian để ý đến anh ta, nên nhìn Lâm vãn vãn. Em dâu, em đang nghỉ phép đến giúp chị Xuân Mai à? Cũng coi là như vậy. Nghiêm Xuân Mai hừ lạnh. <cười> vãn vãn đến làm cùng với tôi, anh có ý kiến gì sao? Tôi có ý kiến gì chứ? Sao cô nói chuyện cứ mỉa mai người khác như vậy? Nghiêm Xuân Mai đáp, tôi chỉ mỉa mai những kẻ chỉ giỏi nói mồm. Tôi có mỉa mai ai khác đâu Là ai nói sẽ giúp tôi lấy Một lô váy voan đang thịnh hành nhất năm nay Đủ đâu Lưu dịch nhìn Nghiêm Xuân Mai Nếu tôi không lấy được Tôi nào dám đến gặp cô, ba chủ Nghiêm vẻ mặt Nghiêm Xuân Mai cứng đờ Lập tức thay đổi giọng điệu Vậy là anh lấy được rồi sao, ở đâu Tôi sao có thể tự mình Mang đến cho các cô được Ở bến tàu Tối nay đi theo tôi để đỡ hàng Lầm vãn vãn nhỏ giọng hỏi Váy văn mà các anh chị nói là hàng ngoại à? Nghiêm Xuân Mai đáp Tất nhiên không phải Quê của Lưu Dịch chuyên sản xuất những thứ này Anh ta lấy được từ nhà máy của một ông chú ở quê anh ta Nói xong Nghiêm Xuân Mai nhìn Lưu Dịch Lấy được bao nhiêu chiếc? Lưu Dịch dơ 10 ngón tay lên Không nhiều lắm 50 chiếc 500 Lầm vãn vãn đáp 500 chiếc váy văn Hai người định bán ở đây Được sao? Yên tâm, chắc chắn sẽ có người mua Chúng ta bán rẻ hơn ở trung tâm thương mại 5 đến 10 đồng Chắc chắn sẽ kiếm được một khoản khá khá Sau đó dùng số tiền đó để mở cửa hàng Nguyên Sơn Mai đáp Đến lúc đó, Vãn Vãn cùng chị mở cửa hàng nhé Em xinh đẹp, lại có học thức Chắc chắn bán quần áo sẽ rất đắt hàng Thế nào? Nghiêm Sơn Mai khoác vai, Lâm Vãn Vãn hỏi Lâm Vãn Vãn đáp Chị thấy tôi có học thức ở điểm nào? Cô còn chưa có bằng tốt nghiệp, trình độ văn hóa chỉ là tiểu học. Thôi đi, đừng có khiêm tốn với chị nữa. Từ lần đầu tiên gặp em ở trên tàu, chị đã cảm thấy em không tầm thường. Sau đó lại biết em là bác sĩ, càng thấy em giỏi giang. Mấy hôm nay bán hàng cũng có thể thấy được. Em có thể nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, nói chuyện rất khéo léo. Vì vậy em mới bán được nhiều hàng hơn chúng ta. Đâm vãn vãn nói, nhưng tôi không có tiền để đầu tư. Nghiêm Xuân Mai đáp Không cần bỏ ra quá nhiều tiền Chỉ cần 1-200 để thể hiện thành ý hợp tác là được Công việc chính của em là bán hàng ở cửa hàng Khác với bây giờ là có lương cơ bản cộng thêm hoa hồng Tiền lời chia cuối năm Em suy nghĩ xem sao Lưu dịch lúc này mới nhìn Lâm Vãn Vãn Em dâu không làm bác sĩ nữa sao Lâm Vãn Vãn không muốn nói chuyện của mình cho Lưu dịch Chắc anh ta sẽ quay người báo cáo với người của Lục Cảnh Hành Đến lúc đó lục cảnh hành lại biết chuyện Cô không muốn anh biết Nghiêm Xuân Mai nức nhìn lưu dịch Là bác sĩ gì nữa Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi rồi Lưu dịch nhìn lâm vãn vãn Suốt cuộc là sao Tôi mới không đến đó dạo chơi mấy ngày Mà đã xảy ra chuyện rồi sao Lâm vãn vãn xua tay à, Nói ra thì dài dòng Nhưng đang được xử lý rồi Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện phiếm Anh hưởng đến việc buôn bán của chị Xuân Mai Lưu dịch cũng nhìn ra Lầm vãn vãn không muốn nói nhiều với anh ta, mà bản thân anh ta cũng không có hứng thú tìm hiểu chuyện dương tư của cô gái nhỏ. Anh ta chỉ cần nói cho Tiểu Lưu biết bây giờ cô đang bán hàng cùng Nghiêm Xuân Mai là được. Lục Cảnh Hành vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, đã nhận được lệnh điều động đổi đơn vị. Lục Cảnh Hành sẽ được điều động đến một đơn vị ở Tây Bắc để chấn giữ biên cương, coi như là thăng chức, đến đó sẽ là người đứng đầu đơn vị. Nhưng môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm cũng lớn nhưng là quân nhân thì phải lấy việc tuân lệnh làm trọng lục cảnh hành quyết định đến thiên hải gặp lâm vãn vãn trước nhưng thời gian không cho phép anh đến thiên hải bên kia đang đợi anh đến bàn giao hơn nữa lục cảnh hành không đi một mình anh phải dẫn một nhóm người đến đó để tiếp quản công việc không còn cách nào khác lục cảnh hành chỉ có thể viết thư cho lâm vãn vãn nhưng nghe nói tình hình hiện tại của cô chắc là không có chỗ ở cố định Chỉ đành gửi thư đến chỗ lưu dịch Đồng thời viết một lá thư cho lưu dịch Bảo anh ta chuyển cho Lâm Vãn Vãn Nơi Lâm Vãn Vãn ở hiện tại không có điện thoại Nếu cô muốn gọi điện thoại Thì phải đến bưu điện hoặc buồng điện thoại công cộng Khu vực họ sống hiện tại không có điện thoại công cộng Lục cảnh Hành không thể liên lạc được với Lâm Vãn Vãn Trừ khi Lâm Vãn Vãn chủ động liên lạc với anh Trước khi đi Lục cảnh Hành đến tìm Cố Bình Xuyên Bảo ông ta giải quyết chuyện của anh và Lâm Vãn Vãn Cố Bình Xuyên lại nổi trận lôi đình Mày bị cửa kẹp đầu rồi à Một người vợ tốt như vậy đi đâu tìm được Mày dây dưa với cô ấy Mày sẽ chết hay sao Hay là sẽ sụp mấy cân Lục Cành Hành đáp Chú cố Cô ấy thực sự không muốn sống với cháu nữa Cố Bình Xuyên đáp Vậy thì mày nói xem Tại sao cô ấy lại không muốn sống với mày Nếu như nói ra hình như tất cả đều là lỗi của anh Lục Cành Hành mím môi Chuyện trước kia thì không nói nữa Nói chuyện sau này đi Bây giờ cháu phải đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy Khi nào được điều động về còn chưa biết Còn cô ấy bây giờ đang ở thành phố lớn thiên hải Chú nói xem Chúng cháu sống xa nhau như vậy là sao Cháu không muốn làm lỡ thời gian và tuổi xuân của cô ấy nữa Lời này của Lục Cảnh Hành rất có lý Cố Bình Xuyên và lãnh đạo cấp trên Cũng đã suy nghĩ về chuyện của vợ chồng họ Sao có thể không suy nghĩ chứ Đặc biệt là sau khi biết vợ của Lục Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn có y thuật rất cao siêu Các lãnh đạo luôn quan tâm đến chuyện của hai người Lâm Vãn Vãn gặp chuyện ở Bệnh viện Lục Quân Buộc phải từ chức Đến Thiên Hải Các lãnh đạo tất nhiên phải xem xét đến chuyện vợ chồng ly thân Hai người này cũng khiến các lãnh đạo rất đau đầu Người ta thì tìm mọi cách để đến gần nhau hơn Còn hai người này thì càng ngày càng xa cách Cố Bình Xuyên khoanh tay đi đi lại lại trong văn phòng mấy vòng Rồi dừng lại Nhìn Lục Cảnh Hành Mày nói thật cho tao biết Mày có muốn sống tốt với Lâm Vãn Vãn không? Đừng có nói đến việc cô ấy nghĩ cái gì Muốn gì Cứ nói suy nghĩ của mày Nói thật lòng Lục Cảnh Hành nói Đương nhiên là cháu đồng ý Bây giờ là do người ta không đồng ý sống với cháu cố Bình Xuyên làm động tác ngăn lại Thôi được rồi Tôi biết rồi Cậu thu dọn đồ đạc Rồi đến đơn vị mới báo cáo đi Những chuyện khác Cậu không cần phải quản nữa Đến nơi thì viết thư cho Tiểu Lâm Nói rằng lệnh điều động đến gấp Không có thời gian đến Thiên Hải chào tạm biệt cô ấy Còn lại viết như thế nào Viết gì thì tùy cậu Nhưng có một điều cần chú ý Tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ ly hôn với Vãn Vãn đó Lục cảnh Hành thực sự không muốn ly hôn Kỳ thực anh cũng không có vấn đề gì Về thể diện trước mặt Lâm Vãn Vãn Tuy lúc đầu không thích cô Còn có chút chán ghét Thậm chí cảm thấy cô làm anh mất mặt Nhưng trách nhiệm của một người đàn ông Anh đều đã gánh vác Cũng không nói nặng lời với cô Thật ra hai người cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu Câu nặng lời nhất là lần đó ở bờ sông Mắng lầm vãn vãn trước mặt mấy chị dâu Lần sau đổi cách chết khác đi Cút xa ra Đừng làm bẩn dòng sông này Nhưng cũng không thể trách lục cảnh hành Lúc lục cảnh hành chuẩn bị xuất phát Thì nhận được điện thoại từ Kinh Quyến Vậy mà lại là La Nhất Ninh gọi đến Vừa nghe ấy, La Nhất Ninh đã khóc lóc thảm thiết Lục cảnh hành cau mày trầm giọng nói Tôi sắp xuất phát rồi Cô có chuyện gì thì nói đi La Nhất Ninh khóc nức nở Nói về những biến cố gần đây của gia đình cô ta Một cô gái được nuông chiều từ bé Muốn gì được nấy Đột nhiên bố bị bắt Bố còn có con riêng Con riêng lại sống tốt hơn cô ta Tuy không phải công việc chính thức Nhưng con nhỏ đó sống xa hoa ở nước ngoài Bây giờ mẹ cô ta cũng ngã bệnh La Nhất Ninh cảm thấy mình chỉ có thể tìm Lục Cảnh Hành Đồng nghiệp, bạn bè trước đây của bố mẹ cô ta bây giờ đều tránh mặt nhà họ La Cô ta muốn vay tiền chữa bệnh cho mẹ Nhưng họ hàng cũng chẳng ai quan tâm đến cô ta Lục Cảnh Hành tất nhiên có nghe nói đến chuyện của nhà họ La Nhưng đó là do La Hậu Đông tự chuốc lấy Ông ta gây ra chuyện lớn như vậy Ai cứu được ông ta và nhà họ La chứ Tôi có nghe nói Nhưng cô bình tĩnh suy nghĩ xem Tiệm Tô thì có tác dụng gì? Cô có thời gian khóc lóc chỉ bằng chăm sóc mẹ cho tốt, à đuổi bà ấy, để bà ấy sống khỏe mạnh. Chuyện của bố cô không liên quan gì đến cô và mẹ cô. La Nhất Ninh, phải nhìn về phía trước, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Tôi sắp xuất phát rồi, không có thời gian nói chuyện với cô nữa, cúp máy đây. Mẹ của La Nhất Ninh, Dương Tố phân tức đến mức ngã bệnh, bà ta không thể chấp nhận việc chồng giấu giếm nhân tình và con riêng ở ngoài hơn hai mươi năm người đàn ông này quá tàn nhẫn giấu giếm quá kỹ la hạo đông chắc chắn sẽ không ra ngoài được nữa hạ cẩm đến trại giam thăm la hạo đông la hạo đông rất kích động sau khi ông ta gặp nạn không có ai đến thăm ông ta vậy mà hạ cẩm người không có nhiều giao tình với ông ta lại đến thăm ông ta còn mang theo rượu hai người ôn lại chuyện cũ tâm sự uống rượu nói chuyện rất lâu Nhưng Hạ Cẩm không hề nói nửa lời nào Về việc giúp đỡ La Hậu Đông Sau khi ăn uống no say Ông hỏi La Hậu Đông Vợ con của anh có cần tôi chăm sóc không Hay là anh có muốn gì dặn dò họ Có thể nói với tôi Tôi sẽ truyền lời giúp anh La Hậu Đông cười lạnh lắc đầu <cười> Không cần Chắc ông cũng nghe nói rồi Dù sao tôi cũng phạm tội chết Sống chết của Dương tố Phân Không còn liên quan gì đến tôi nữa Còn đứa con gái kiêu ngạo của tôi Nó cũng nên nếm trải chút khổ sở. La Hậu Đông cũng xuất thân nghèo khó. Ông ta và người phụ nữ ở nước ngoài kia mới là người tâm đầu ý hợp. Tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng ông ta bị Dương Tố Phân để ý. Bố của Dương Tố Phân năm đó là cấp trên của La Hậu Đông. Chuyện kiểu này ở đâu cũng có. Kết cục cũng giống như bao câu chuyện khác. Nhà họ Dương không biết dùng cách gì đuổi người yêu của La Hậu Đông đi. Người đó cứ như biến mất, không còn tin tức gì. Sau đó La Hạo Đông cưới Dương Tố Phân 5 năm trước La Hạo Đông liên lạc được với người yêu cũ hai người lại có một đứa con gái sau đó ông ta mới biết năm xưa người yêu cũ bị bố của Dương Tố Phân sai người vứt ở biên giới Hương Thành và Dương Thành bị bán đi La Hạo Đông cầm hận nói cô ấy bị ung thư biết mình sắp chết vừa hay lúc đó đã mở cửa biên giới nên liền nghĩ cách liên lạc với tôi bảo tôi nghĩ cách tru cấp cho con gái chúng tôi Nhưng thân phận của tôi Ông cũng biết Tôi không thể công khai tru cấp cho hai mẹ con họ Không lâu sau cô ấy qua đời Con bé muốn về nước Nhưng tôi không dám để cho nó về Sợ bị nhỏ Dương phát hiện Nó sẽ mất mạng Chỉ có thể nghĩ cách đưa tiền cho nó Cũng không dám đưa nhiều Chúng tôi cũng không có nhiều tiền Vậy phải làm sao Nợ hai mẹ con bọn họ nhiều như vậy Tôi chỉ có thể nghĩ cách làm một số việc trái phép Để kiếm tiền cho con bé Nhưng bây giờ thì tốt rồi Con bé ở bên đó đã có chỗ đứng riêng Có thể tự bảo vệ mình Giỏi hơn đứa con gái ngốc nghích Do Dương Tố Phân sinh ra nhiều Hạ Cẩm hiểu rõ gật đầu Không bày tỏ ý kiến gì Chỉ nói Vậy tại sao anh lại giúp con gái của anh Và Dương Tố Phân hãm hại một cô gái nhỏ La hậu đông nghe vậy thì sững sờ Sau đó mới nhướng mày nhìn Hạ Cẩm Chuyện này ông cũng biết Đúng là không có gì giấu được ông Hạ Cẩm thản nhiên nói Xem ra anh biết tôi đang nói gì Chẳng phải là vợ của Lục Cảnh Hành sao Tôi sắp mất mạng rồi Có gì mà không dám thừa nhận Chỉ là tại sao ông lại đến tìm tôi vì cô ta Hạ Cẩm đáp Tôi giúp người khác Tất nhiên có lý do của tôi Mắt La hậu đông lóe lên cười chế nhạo Vì Lục Cảnh Hành Không phải Tôi không có bất kỳ giao dịch nào Với Lục Cảnh Hành Chúng tôi cũng không cùng hệ thống Cùng quân trùng Tất cả những gì tôi biết về thằng nhóc đó Đều là từ báo chí và những lời đồn đại Ban đầu tôi cũng không biết cô gái đó Có liên quan gì đến chúng tôi Sau đó chứng kiến y thuật của cô ấy Tôi mới biết cô ấy là vợ của Lục Cảnh Hành La Hậu Đông không biết là Thực sự tin lời hạ cầm hay giả vờ tin Cũng gật đầu nói Được rồi, vậy ông muốn biết cái gì Hoặc là cần tôi làm gì Anh không cần làm gì cả Tôi hỏi, anh trả lời là được La Hậu Đông đáp, được sau khi hỏi han la hậu đông đã thừa nhận tất cả tất nhiên cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông không hề nhắc đến cái tên la nhất ninh nghe thì có vẻ như la hậu đông nhận hết tội lỗi về mình nhưng cuối cùng ông ta lại nhìn hạ cẩm nếu bên ông định trọng dụng con bé họ lâm đó vậy thì phải đề phòng hai mẹ con kia người nhỏ dương đều không bình thường hạ cẩm gật đầu cảm ơn đã nhắc nhở rồi rời đi ba ngày sau Các giấy tờ tùy thân của Lâm Vãn Vãn được gửi trả lại. Hôm sau, cô gặp Cố Bình Xuyên, cấp trên của Lục Cảnh Hành. Cố Bình Xuyên nói với Lâm Vãn Vãn về chuyện của Lục Cảnh Hành, còn cảnh cáo cô rất nghiêm khắc. "Chúng tôi cũng đã điều tra tiền căn hậu quả của việc cháu và thằng nhóc cứng đầu kia kết hôn. Lý do ly hôn của cháu không chính đáng, vì vậy không được phê duyệt. Bây giờ cháu hãy đợi người nhà của Lục Cảnh Hành sắp xếp công việc cho cháu, cũng như cho thằng nhóc kia một cơ hội." Để xây dựng lại tình cảm với cháu Cháu có thể suy nghĩ Không cần trả lời tôi ngay bây giờ Lâm vãn vãn trước mắt Lãnh đạo, ly hôn còn cần phải có lý do chính đáng nữa hay sao Cố Bình Xuyên nghiêm mặt nói Đương nhiên Nếu không thì thành cái chợ tự do à Muốn kết hôn thì kết hôn Muốn ly hôn thì ly hôn Vậy thì chúng ta không cần phải bảo vệ đất nước nữa Càng ngày chỉ lo chuyện kết hôn ly hôn là được rồi Lâm vãn vãn đáp Nhưng chúng cháu không có tình cảm Tính cách không hợp Cố Bình Xuyên quát Không có tình cảm Tính cách không hợp Thì lúc đó tại sao lại kết hôn Không phải hai đứa là thanh mai trúc mã sao Chẳng lẽ không hiểu nhau Cố Bình Xuyên Sao lại mắng cháu gái lớn của tôi thế Một giọng nói vui vẻ ôn hòa vang lên từ cửa Lầm vãn vãn quay đầu lại Chú Hạ Sao chú lại đến đây Hai người quen nhau à? Chức vụ của Cố Bình Xuyên thấp hơn Hạ Cầm rất nhiều Tuổi cũng nhỏ hơn Hạ Cầm Vừa nhìn thấy hạ cầm liền tỏ ra kính trọng Cố Bình Xuyên vừa giơ tay lên Hạ cầm đã ấn tay xuống Ngồi đi, ngồi đi Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phiếm Không nói chuyện công việc Hôm nay là do hạ cầm hẹn gặp cố Bình Xuyên Cố Bình Xuyên đến giờ vẫn chưa hiểu Hạ cầm hẹn ông ta làm gì Càng ngạc nhiên hơn khi Ông ta lại quen Lâm Vãn Vãn Nhưng cố Bình Xuyên không thể giống như Lâm Vãn Vãn Kinh ngạc hỏi trước mặt ông lớn Hai người quen nhau bằng cách nào Điều khiến ông ta khó hiểu hơn là tại sao Lâm Vãn Vãn lại là cháu gái lớn Của Hạ Cẩm Chưa từng nghe nói vợ của Lục Cảnh Hành Có lai lịch lớn như vậy Chẳng lẽ thằng nhóc đó giấu giếm điều gì Hạ Cẩm nhìn thấu suy nghĩ của Cố Bình Xuyên Thôi Đừng suy nghĩ lung tung nữa Ngồi đi Lâm Vãn Vãn xoay chuyển suy nghĩ Cảm thấy trước mặt hai người này Cô tốt nhất nên im lặng Chuyện mà những nhân vật này nói chuyện Không phải là chuyện cô có thể xen vào Nghe thì được Những lời cảm ơn Hạ Cầm lúc này Cũng không thích hợp để nói ra Sau vài câu chào hỏi xã giao Hạ Cầm nhìn Cố Bình Xuyên Đi thẳng vào vấn đề Nghe nói các cậu đã xin cho cô bé này Một suất theo chồng Lâm Vãn Vãn là bác sĩ Hơn nữa là một bác sĩ có y thuật rất giỏi Quân đội có rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ Trạm y tế, phòng khám Cần rất nhiều nhân viên y tế Hơn nữa lục cảnh hành bây giờ là Ngôi sao mới nổi trong quân đội lập nhiều chiến công, người nhà anh phải được hưởng đãi ngộ xứng đáng. Cố Bình Xuyên cười nói, vâng, lần này không ngờ lại dễ dàng giải quyết như vậy, nhưng vẫn phải nghe theo ý kiến của đồng chí Tiểu Lâm. Hạ Cẩm nhìn Lâm Vãn Vãn, Vãn Vãn, cô nghĩ thế nào? Kỳ thực Hạ Cẩm hy vọng Lâm Vãn Vãn đồng ý với cố Bình Xuyên, như vậy cô nhất định sẽ đến đội y tế, nơi lục cảnh hành làm việc ở Tây Bắc, đó là trường hợp xấu nhất. Tốt hơn một chút là bệnh viện quân khu ở thành phố bên đó. Dù sao cũng tốt hơn việc hai người sống một năm một bắc. Nhưng Hạ Cẩm không chắc Lâm Vãn Vãn có đồng ý hay không. Cả hai đều nhìn Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn nhìn Cố Bình Xuyên. Ý của lãnh đạo là tôi phải đến nơi lục cảnh hành làm việc sao? Cố Bình Xuyên gật đầu. Đương nhiên rồi. Chúng tôi cố gắng như vậy là vì muốn hai vợ chồng các cháu đoàn tụ ở bên nhau. Bây giờ là sao chứ? Cố Bình Xuyên lại nhìn Hạ Cẩm Thủ trưởng. Ông nói có đúng không Hạ Cẩm thầm mắng cố Bình Xuyên một câu Đúng cái con khỉ Cậu vừa mở miệng đã nói thẳng như vậy Có ma mới quay về Cô gái trẻ tuổi tài giỏi như vậy Tại sao phải theo lục cảnh hành đến nơi đó chịu khổ Anh lại đối xử không tốt với cô Nhưng vì tư lợi Hạ Cẩm tất nhiên hy vọng Lâm vãn vãn đến chỗ lục cảnh hành Vấn đề là ông không thể nói như cố Bình Xuyên Nếu quan hệ của hai vợ chồng trẻ này tốt Thì nói như thế nào cũng được Vấn đề là với mối quan hệ căng thẳng hiện tại của hai người kia Cộng thêm cách nói chuyện của Cố Bình Xuyên Lâm Vãn Vãn có ma mới đến đó Cố Bình Xuyên cũng không ngốc Ném thẳng vấn đề cho Hạ Cầm Không phải ông nói cô ấy là cháu gái lớn của ông sao Vậy thì giao vấn đề khó này cho ông giải quyết đi Hạ Cầm nhìn Cố Bình Xuyên nói Chuyện này vẫn nên để Vãn Vãn tự mình quyết định Lâm Vãn Vãn cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa Hạ Cầm và Lục Cảnh Hành Hai người giống nhau như vậy Mà người mà mẹ tạ vệ dân nói đến Lại là Hạ Cẩm Lục Cảnh Hành lại là con nuôi Của nhà họ Lục Nếu không đoán nhầm Lục Cảnh Hành chính là con trai của Hạ Cẩm lâm vãn vãn nói Cháu không đi đâu chú cố Cô nói rất kiên quyết Không đi chứ không phải là không muốn đi Nói cách khác cô không có chút đường lui nào Cố Bình Xuyên định nói thêm gì đó Thì bị ánh mắt của Hạ Cẩm ngăn lại Hạ Cẩm nhếch môi Nhìn Lâm Vãn Vãn, nói Vậy bác sĩ Lâm có muốn đến bệnh viện của tôi không? Tôi đã đưa hồ sơ của cô cho người phụ trách của mấy bệnh viện xem rồi Họ cũng biết sơ qua về tình hình của cô Cô có hứng thú không? Vào đó làm việc Thử việc 3 tháng là trở thành nhân viên chính thức, có biên chế Hai chữ biên chế rất hấp dẫn đối với Lâm Vãn Vãn Bệnh viện mà cô làm việc ở kiếp trước cũng là bệnh viện rất tốt Nhưng là bệnh viện niên doanh ngoài đãi ngộ tốt không có biên chế đều là nhân viên hợp đồng hạ cẩm lại nói thiên hải kinh quyến ninh thành đều được cháu tự chọn cố bình xuyên suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy chiến lược của hạ Cầm cũng không tệ chỉ cần lâm vãn vãn trở thành bác sĩ chính thức trong hệ thống bệnh viện của họ vậy thì cô cũng coi như là bác sĩ quân y cũng phải tuân lệnh đến lúc đó chỉ cần một tờ lệnh điều động đưa cô đến bên cạnh lục cảnh hành là được Tình cảm vợ chồng không phải là do Thời gian vun đắp sao Con cáo già này tính toán giỏi thật Lâm vãn vãn vẫn mím môi Không bày tỏ ý kiến Nhưng tâm trạng của cô rõ ràng đã dịu lại Hạ cầm đã nắm chắc rồi Nhìn cố Bình Xuyên Đoàn trưởng cố không ngại tôi dành người với cậu chứ cố Bình Xuyên xua tay Không ngại không ngại Không phải đã nói rồi sao Do bác sĩ Lâm tự mình quyết định mà Hạ cầm lại hỏi Lâm vãn vãn Vãn vãn có muốn tôi cho cô Một lời khuyên hay không Lâm vãn vãn mím môi nhìn Hạ Cẩm Có phải ông đã biết Lục Cảnh Hành là con trai của mình rồi Nên mới tìm mọi cách để giúp cô Bây giờ cô rất sợ bị hãm hại Đột nhiên Cố Bình Xuyên nói Vậy chi bằng để Tiểu Lâm đến Bệnh viện của chị dâu đi Không phải là một công đôi việc sao Chị dâu vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu nhỉ Hạ Cẩm cười đến mức Khóe mắt đầy nếp nhăn Tôi cũng có ý này Bà ấy còn lâu mới nghỉ hưu Vợ của Hạ Cẩm Trình Đông Mai Là chủ nhiệm khoa sản Kiêm phó viện trưởng của bệnh viện quân khu lớn nhất Cao cấp nhất ở Kinh Quyến Nhỏ hơn Hạ Cẩm 10 tuổi Mắt lâm vãn vãn sáng lên Nhìn Hạ Cẩm ngạc nhiên nói gì cũng là bác sĩ à Sao tôi chưa từng nghe chú ấy nhắc đến Đây là kiểu quan hệ chú cháu gì vậy Khó hiểu Cố bình xuyên nghĩ Hạ Cẩm lúc này thực sự bị lâm vãn vãn hỏi khó Nhưng ông chỉ im lặng nửa giây rồi nói Đông Mai là bác sĩ sản phụ khoa Lúc đầu có nghe nói qua cô là bác sĩ Chỉ biết cô am hiểu đông y và khoa nhi Nên không chắc nhắc đến chuyện này Nhưng bà ấy bây giờ rất quan tâm đến cô Lần này bà ấy vốn định cùng tôi đến gặp cô Nhưng đột nhiên có mấy ca mổ lớn Cần bà ấy làm cho nên không đi được Cố Bình Xuyên nhân cơ hội này Lại tương bốc trình Đông Mai với Lâm vãn vãn Bệnh viện của họ là tốt nhất toàn dân Toàn quân Toàn là nhân tài vậy cho tôi suy nghĩ một lát được không ạ kỳ thực cô muốn nói chuyện riêng với hạ cẩm cô muốn biết rốt cuộc chuyện cô bị hãm hại là sao cô không thể cứ bị người ta hãm hại mãi được cố bình xuyên hỏi lâm vãn vãn vậy đề nghị của chú thì sao cháu không cân nhắc chút nào à lâm vãn vãn thầm mắng cố bình xuyên mấy câu ông ta không chịu ký giấy chứng nhận ly hôn cho cô cô mới không thèm cân nhắc đề nghị vớ vẩn của ông ta hạ cẩm và lâm vãn vãn hẹn ăn tối riêng Hai người định vừa ăn vừa nói chuyện Những chuyện đó đều là do Nhà họ La làm La Hạo Đông không ra ngoài nữa Ông ta đã nhận tội Vì vậy vụ việc ở bệnh viện lần trước Đã được thông báo minh oan cho cháu ở đơn vị cũ Còn về con gái và vợ của La Hạo Đông Hình phạt mà họ phải chịu Ai cũng không thoát được Hạ Cẩm nhìn lâm vãn vãn Yên tâm, sau này còn có thêm người chú Và gì như chúng tôi bảo vệ cô Cô vào đó làm việc sẽ là nhân viên chính thức Y thuật lại cao siêu như vậy Ai dám gây khó dễ cho cô nữa chứ Lâm vãn vãn đáp Chú hạ tôi có một vấn đề muốn hỏi chú Mong chú trả lời thật lòng ạ Hạ cầm sắp nghỉ hưu rồi Nhiều nhất cũng chỉ là làm thêm 3 năm nữa Vì vậy ông luôn bận rộn Muốn làm thêm chút việc cho đất nước Trước khi nghỉ hưu Tóc ông đã bạc trắng nhưng tinh thần rất tốt Là kiểu người đàn ông tràn đầy sức sống Bị Lâm vãn vãn hỏi câu này Ông lão nhất thời không biết phải mở lời như thế nào Ông có thể đoán được Lâm Vãn Vãn sẽ thắc mắc tại sao ông lại giúp cô Nhưng không ngờ cô gái này lại hỏi thẳng như vậy Lâm Vãn Vãn tất nhiên phải hỏi Hạ Cẩm giúp cô nhiều như vậy Ân tình này cô cả hai đời cũng chỉ nhận một lần này Tất nhiên phải hiểu rõ mới được Nếu Hạ Cẩm lại nói là vì bệnh viện Vì cái này cái kia thì sẽ càng giả tạo Một lúc sau ông vẫn nghiêm túc nhìn Lâm Vãn Vãn nói Tôi và Đông Mai không có con không có con. Tuổi của họ lúc trẻ là thời kỳ sinh đẻ, sau này không có con. Kỳ thực lúc đầu Lâm Vãn Vãn tưởng Hạ Cẩm không có vợ, sau đó nghe Vệ Dân nhắc đến gì của anh ta, cô mới biết Hạ Cẩm có vợ. Lâm Vãn Vãn hốc mồm nhìn Hạ Cẩm, không biết nên nói gì. Một lúc sau cô mới nói: xin lỗi chú Hạ, tôi có phải đã khiến chú nhớ đến chuyện gì không vui không? Lần này Hạ Cẩm cũng không già vợ nữa. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người Nhìn Lâm Vãn Vãn gật đầu Đúng là có nhớ đến một số chuyện không vui Nhưng đều đã qua rồi Lâm Vãn Vãn rất muốn vạch trần sự thật Nhưng cô chưa từng gặp phải chuyện phức tạp như vậy Không dám mạo hiểm Một lúc sau Lâm Vãn Vãn liền nghĩ ra cách để ép Hạ Cẩm nói thật Cô nhìn Hạ Cẩm nói Chú ạ Chú có thể giúp tôi thêm một việc nữa không Cô giơ tay thề Đây tuyệt đối là việc cuối cùng Hạ Cầm cũng không nghĩ gì nhiều Nói Cô bé ngốc này Chỉ cần chuyện của cô không quá đáng Không vượt quá khả năng của tôi Tôi nhất định sẽ giúp cô Nào cô cứ nói đi là chuyện gì Lâm vãn vãn nghiêm túc Chính là về chuyện ly hôn của tôi và lục cảnh hành Đoàn trường cố Tìm đủ mọi lý do để không phê duyệt cho chúng tôi Chú lớn hơn chú cố Vậy chú có thể giúp tôi phê duyệt được không Chuyện này đối với chú mà nói Không khó phải không không ngờ hạ cầm lại từ chối ngay lập tức rất khó chú không làm được chuyện này thực sự vượt quá khả năng của chú lâm vãn vãn nhìn hạ cầm chú ơi chú đang nói nhảm cái gì vậy lật đổ nhỏ la chuyện lớn như vậy chú chỉ mất mấy ngày đã làm được đây là chuyện gì chứ đến đây lâm vãn vãn gần như đã chắc chắn về dụng ý của hạ cầm cũng chắc chắn về mối quan hệ giữa ông và lục cảnh hành ông ta đúng là có mục đích nhưng điều này cũng bình thường làm gì có ai giúp đỡ người xa lạ nhiều như vậy chứ? Lâm vãn vãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy tôi sẽ không cân nhắc đến bất kỳ bệnh viện nào mà chú nói nữa. Hạ cẩm đáp. Cô bị ngốc gà cô bé. Cô có năng lực nhưng không có một nền tảng tốt thì làm sao mà phát huy được y thuật cao siêu của cô? Bây giờ nhìn khắp các thành phố lớn trên cả nước có mấy phòng khám tư nhân giống như phòng khám Ái Hoa. Cho dù có cô đến đó làm việc cũng không ổn định. Nhưng nếu như cô vào bệnh viện của Đông Mai Thì đó là bát cơm vàng đấy Vậy đây coi như là đi cửa sau rồi Không phải chỉ dựa vào quan hệ đó sao Không tính là như vậy Tôi chỉ cho cô một cơ hội Y thuật của cô có ích cho bệnh viện Có ích cho bệnh nhân Họ không dùng cô cũng phải dùng người khác Nhưng nếu không có tôi giới thiệu Bệnh viện sẽ không biết đến cô Còn cô chỉ dựa vào bản thân Thì không thể vào được những bệnh viện quân đội này Đây đều là sự thật Nhưng trọng điểm vẫn là vì cô có năng lực Lần này những chuyện này Không phải do một mình tôi làm được Cô Bình Xuyên Không cần tôi nói chắc cô cũng biết Cậu ta và mấy vị lãnh đạo trực tiếp khác Của Lục Cảnh Hành đều ủng hộ cô Dành lấy cơ hội này cho cô lẽ ra cô phải đến chỗ của Lục Cảnh Hành Đây là điều mà họ đã cố gắng Dành được Nhưng cô không muốn đến đó Vậy thì có mấy lựa chọn Hoặc là quay về bệnh viện cũ Hoặc là đến Giang Hạ Nhưng cô đều không chọn Vậy thì tôi mới giành lấy cơ hội này Biên chế mà cô có được không phải là do tôi cho cô Mà là do cố Bình Xuyên Và những người khác giành được cho cô Không phải chú nói chú không cùng hệ thống Không cùng ngành với lục cảnh hành Và đoàn trưởng cố hay sao Hạ Cẩm nói Chúng ta không có giao dịch trực tiếp Cũng không cùng quân chủng Lục cảnh hành là lục quân Tôi là không quân Nhưng bệnh viện của Đông Mai là bệnh viện tổng hợp có bác sĩ lục quân hải quân và không quân nói cách khác quân nhân và người nhà của lục quân hải quân không quân đều có thể đến đó khám bệnh nhưng tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của lục cảnh hành cô hiểu không lầm vãn vãn thầm môi chú ấy rõ ràng là cố ý xíu chút nữa vì vui quá mà quên mất một chuyện quan trọng đông mai ngày mai sẽ đến thiên hải bà ấy rất muốn gặp cô hạ cẩm hào hứng nói làm vãn vãn cố ý nói Gì muốn gặp tôi à Hạ cầm nhớ mày Ừ sao Cô không muốn gặp gì sao Cô cũng không quen biết bà ấy gặp làm gì Trình Đông Mai bây giờ đã biết Lâm Vãn Vãn là con dâu của Hạ cầm Bà ấy rất vui mừng Dù thế nào cũng phải kéo cô đến bệnh viện của họ Trình Đông Mai vỗ ngực Cam đoan với Hạ cầm Bà nhất định sẽ thuyết phục được Lâm Vãn Vãn Cũng đảm bảo có thể để con trai ông nhận ông Trình Đông Mai rất thích trẻ con Nhưng lúc trẻ bị thương Không thể sinh con Hơn nữa Lục Cảnh Hành là con trai của Hạ Cầm Bà cũng yêu ai Yêu cả đường đi Thích Lục Cảnh Hành Thích Lâm Vãn Vãn Những người mà bà chưa từng gặp mặt Trình Đông Mai nói với Hạ Cầm như vậy Lão Hạ Chuyện này không thể nóng vội Chúng ta phải từng bước một Trước tiên đưa con bé đến bệnh viện chúng ta làm việc Anh phải để con bé Có công việc ổn định trước đã Con gái không có chỗ dựa Chỉ có thể dựa vào công việc Không có công việc Nó sẽ không yên tâm Sau khi công việc ổn định Em sẽ từ từ nói cho con bé biết sự thật Chỉ cần đảm bảo con bé và cảnh hành không ly hôn Cảnh hành chắc chắn sẽ nghe lời con bé Việc nhận anh là bố Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi Ngày hôm sau sau khi làm việc xong Trình Đông Mai đi chuyến bay đầu tiên đến Thiên Hải Hạ Cẩm vừa đón được bà Bà đã vội vàng hỏi Bây giờ đi gặp con bé luôn sao Hạ Cẩm nói Anh đã sắp xếp vào buổi chiều rồi Em về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng đi Tinh thần không tốt Thì sao gặp con dâu được Trình Đông Mai cười nói à, Đúng đúng đúng đúng Vẫn là anh chú đáo Em phải ngủ một giấc thật ngon mới được Sau khi bỏ rơi đứa bé Triệu Nguyệt Nguyệt Mẹ ruột của Lục Cảnh Hành đã rời khỏi huyện An đến tỉnh Đị Hai năm sau Bà gả cho một người đàn ông quá vợ Có hai con Sau khi kết hôn Hai người lại sinh thêm hai con trai Người đàn ông mấy năm trước bị bệnh Không thể làm việc Vẫn luôn ở nhà Mà may mà con của người đàn ông đều đã lập gia đình Nhưng cuộc sống của Triệu Nguyệt Nguyệt Vẫn rất khó khăn Nhưng đây là lựa chọn của bà Người khác không giúp được bà Sau khi Hạ Cẩm và Trình Đông Mai Biết được nơi ở và cuộc sống hiện tại Của Triệu Nguyệt Nguyệt Trình Đông Mai nói Hay là chúng ta giúp cô ấy đi Hạ Cẩm nói Cô ấy sẽ không nhận đâu Thôi vậy Trình Đông Mai cuối cùng cũng gặp được Lâm Vãn Vãn Hai người có cảm giác như đã quen biết từ lâu Nói chuyện rất hợp nhau Lâm Vãn Vãn và Trình Đông Mai rất hợp nhau Hai người nói chuyện về y thuật, về bệnh nhân Kể cả vấn đề học thuật cũng không có nhiều khác biệt Chỉ là có một số thứ Lâm Vãn Vãn biết mà Trình Đông Mai không biết Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc giao tiếp của hai người Vãn Vãn, đến bệnh viện của tôi đi Bệnh viện của chúng ta hiện tại cũng đang thích ứng chính sách và xu hướng tiến hành cải cách toàn diện, cần những nhân tài trẻ tuổi có năng lực như cô." Trình Đông Mai nắm tay Lâm Vãn Vãn nói, "Gần đây, vợ chồng Trương Hoa cũng với Lâm Vãn Vãn mấy lần, muốn cô quay lại làm việc, nhưng lại ngại không tiện nói thẳng, đại khái là muốn Lâm Vãn Vãn tự mình nói ra. Lâm Vãn Vãn không phải giận họ, mà là cảm thấy không thích hợp để quay lại nữa. Lâm Vãn Vãn cũng nghĩ hay là từ bỏ nghề bác sĩ, cùng Nghiêm Xuân Mai và những người khác bày bán nhỏ lẻ mở cửa hàng Biết đâu sau này cũng có thể làm nên nghiệp lớn Nhưng cô vẫn không cam lòng Kiếp trước vất vả học hành Chưa làm được mấy năm Đã nhắm mắt xuôi tay Kiếp này chỉ cần có cơ hội làm bác sĩ Thì không nên bỏ lỡ Lâm văn vãn im lặng một lúc Nhìn Trình Đông Mai Gì Trình? Gì cho tôi suy nghĩ rồi trả lời gì sau có được không ạ? Trình Đông Mai sững sờ Trong lòng rất vui mừng Tất nhiên là phải suy nghĩ rồi Được rồi tôi đợi tin của cô Trước khi tôi về kinh quyến, có thể có kết quả chứ. Lâm vãn vãn gật đầu. Vâng ạ, được ạ. Chuyện công việc cơ bản đến đây là kết thúc. Lâm vãn vãn đi dạo phố cùng Trình Đông Mai. Hạ cầm sắp xếp tài xế và xe cho hai người. Trình Đông Mai không cần. Em và vãn vãn đi dạo phố. Người của anh đi theo chúng em. Không thoải mái lắm. Thôi vậy, chúng em mệt thì sẽ đi uống trà, uống cà phê, ngắm cảnh. Cũng làm người thiên hải thời thượng một lần Trình Đông Mai nói với Hạ Cầm Hạ Cầm nói Vậy được, hai người đi dạo xong Thì gọi điện thoại cho anh Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé Trình Đông Mai nhìn Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn, chú Hạ sắp xếp như vậy Con thấy có được không Lâm Vãn Vãn gật đầu, tất nhiên là được rồi ạ Lâm Vãn Vãn không ngờ Trình Đông Mai lại có sức khỏe tốt như vậy Đi bộ còn khỏe hơn cả cô Mấy lần nghỉ ngơi Đều là vì Lâm Vãn Vãn không đi nổi nữa Lâm Vãn Vãn thắc mắc, sức khỏe tốt như vậy sao lại không thể sinh con chứ? Trên đường đi mua rất nhiều đồ, Trình Đông Mai mua cho mình hai bộ quần áo, còn mua cho Hạ Cầm hai bộ thường phục, đều là kiểu dáng do Lâm Vãn Vãn chọn. Mua cho Lâm Vãn Vãn ba bộ quần áo, ba đôi giày, Lâm Vãn Vãn không nhận. Trình Đông Mai liền giận dỗi, không còn cách nào khác, Lâm Vãn Vãn đành nhận hết, sáng sớm hôm sau Nghiêm Xuân Mai đến tìm Lâm Vãn Vãn đi bày bán Bây giờ còn mấy trăm chiếc váy văn đang chờ bán Không cần phải đến chợ đầu mối để so sánh giá cả Nhập hàng nữa Chỉ bán váy và một số hàng tồn kho trước đó Nghiêm Xuân Mai còn mang đến cho Lâm Vãn Vãn mấy chiếc váy Đều là váy văn Chỉ khác màu sắc và kiểu dáng Nghiêm Xuân Mai không cho Lâm Vãn Vãn cơ hội nói chuyện Chỉ nói cho em biết nhé, Vãn Vãn Sau này mỗi ngày em phải mặc váy của nhà chúng ta còn phải mặc màu sắc và kiểu dáng khác nhau em chỉ cần đứng ở đó thì chính là người mẫu sống của chúng ta rồi lâm vãn vãn thấp bé mặc váy dài kiểu này phải đi giày cao gót mới đẹp nhưng cô không thích đi giày cao gót cô cũng không biết đi giày cao gót đi giày cao gót rất khó khăn còn dễ bị trẹo chân lâm vãn vãn kéo tay nghiêm xuân mai chị xuân mai chị ngồi xuống tôi nói với chị mấy câu nghiêm xuân mai đáp chuyện gì vậy chẳng lẽ Em lại tìm được việc làm rồi à? Lâm vạn vạn đáp Cũng coi như là có tin tức rồi Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ Không nói chuyện này nữa Tôi sớm muộn gì cũng phải đi làm Vậy em muốn nói gì với chị? Vạn vạn Chị đã dồn hết vốn liếng vào đây rồi 500 chiếc váy đấy Chị trông cậy vào em đấy Nghiêm Xuân Mai nói Chị ơi, chị trông cậy vào tôi thì không được rồi Nhưng tôi có chuyện muốn nói với chị Chị nghe cho kỹ Váy van của chúng ta Tôi khuyên chị đừng nhập hàng nữa Nhanh chóng tìm cách bán số váy này đi Với giá không lỗ Hoặc giá gốc cho cửa hàng bán váy này Ở Thiên Hải đi Cái gì? Váy này còn có cửa hàng ở Thiên Hải sao? Sao chị không biết? Lâm vãn vãn lấy một chiếc váy từ trong túi mở ra Chị Chị xem kỹ chiếc váy này Có giống với váy của mà chúng ta đang bán không? Nghiêm Xuân Mai so sánh chiếc váy mà Lâm Vãn Vãn lấy ra với chiếc váy cô ấy mang đến Thực sự giống hệt nhau Điểm khác biệt duy nhất là Váy của họ chỉ có kích cỡ Không có nhãn mác và thương hiệu Còn váy của Lâm Vãn Vãn Có nhãn mác ghi thành phần vải Kích cỡ và tên thương hiệu Hôm nay Lâm Vãn Vãn đi dạo trung tâm thương mại lớn nhất Sang trọng nhất ở Thiên Hải cùng với Trình Đông Mai liền nhìn thấy cửa hàng của thương hiệu này Có thể nói là khu vực riêng Một khu vực rất lớn Toàn là đồ của họ Tên là Giang Nam Bố Y Thế Gia Nghiêm Xuân Mai cũng là người có kiến thức Sau khi xem xét Nên hỏi Lâm Vãn Vãn Chiếc váy này của em là Hôm qua tôi đi dạo phố với gì? Ở trung tâm thương mại Có cửa hàng của thương hiệu này Dì đã mua cho bà ấy một chiếc Sau đó nhất quyết đòi mua cho tôi một chiếc Tôi cũng miễn cưỡng nhận Định mang về cho chị so sánh Lâm Vãn Vãn nói thật Nghiêm Xuân Mai thực sự có chút lo lắng Ý em là chiếc váy này Là do đồng hương của Lưu Dịch làm giả Ý em là chị sẽ gặp rắc rối sao Cụ thể thì tôi cũng không rõ Dù sao thì Ngoài nhãn mát ra Quần áo giống hệt nhau Hơn nữa Lâm vạn vãn lấy ra một tờ rơi quảng cáo rất đẹp Từ trong một cuốn sách Chị Xuân Mai Chị xem cái này đi Nhà máy sản xuất của Giang Nam Bố Y Thế Gia Nằm gần quê của Lưu Dịch Nếu không thì sẽ không gọi bằng cái tên sang trọng kia Lưu dịch chết tiệt Xem chị đây dạy dỗ anh ta như thế nào Nghiêm Xuân Mai tất giật Lâm vãn vãn kéo Nghiêm Xuân Mai đang định đi tìm lưu dịch Chị, chị đừng manh động Biết đâu anh Lưu không biết chuyện này Anh ta là đàn ông Bình thường không đi dạo trung tâm thương mại Sao anh ta biết được những chuyện này Vậy thì phải làm sao Nhỡ bị trung tâm thương mại kiện thì sao Bây giờ tuy chưa có ý thức về bản quyền thương hiệu nghiêm ngặt như vậy, nhưng đây là Thiên Hải, thành phố lớn nhất cả nước. Hơn nữa, Giang Nam bố y thế gia, có thể mở một khu vực lớn như vậy ở trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Thiên Hải, chắc chắn là có thực lực. Điều này không cần phải nghi ngờ, họ luôn là nút bán quần áo ở những góc khuất, không bị thương hiệu chính hãng phát hiện là may mắn của họ, nhưng nhỡ bị phát hiện bán hàng giả thì phải làm sao. Bây giờ mọi người vẫn chưa hiểu về việc Gắn mát vi phạm bản quyền Nhưng bán quần áo giống hệt đồ Ở trung tâm thương mại Với giá rẻ ở vỉa hè Chắc chắn là không được Nghiêm Xuân Mai lo lắng Vậy em nói phải làm sao Thảo nào mấy hôm nay mí mắt của chị cứ giật giật Thì ra là vì chuyện này lâm vãn vãn buồn cười, <cười> Chị Xuân Mai Chị còn tin vào chuyện này sao Nghiêm Xuân Mai lo lắng đi qua đi lại Tất nhiên là tin rồi Em nói xem, bây giờ phải làm như thế nào Đây là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người đấy Lâm vãn vãn trấn an xuân mai Trước tiên tìm anh Lưu Hỏi cho rõ ràng Sau đó thì mới tính tiếp Tạm thời đừng vội bày bán nữa Nếu như xảy ra chuyện thì không kịp nữa Mấy trăm chiếc đấy Lưu dịch nào biết những chuyện này Anh ta chỉ biết ở thị trấn của họ Có một ông chủ làm quần áo rất lớn Nghe bố mẹ nói Tổ tiên của họ từng là thương nhân hoàng gia từng may quần áo cho hoàng cung mấy năm nay kinh tế mở cửa nhà họ lại tiếp tục làm nghề cũ làm vãn vãn lấy tờ rơi quảng cáo của cửa hàng chuyên bán cho lưu dịch xem nhà máy mà anh nói là địa chỉ này sao lưu dịch xem xong gật đầu đúng vậy em dâu lấy cái này ở đâu ra thấy nghiêm xuân mai sắp mắng lưu dịch lầm vãn vãn chặn lại kể lại đầu đuôi câu chuyện lấy chiếc váy mình mua ra cho lưu dịch xem anh lưu Anh tự xem có giống hệt nhau không Lưu dịch không cần phải nghi ngờ Đây là quần áo được sản xuất Từ cùng một nhà máy Một lúc sau lưu dịch hỏi lâm vãn vãn Thứ giống hệt nhau như vậy Chỉ được phép một nhà bán thôi sao Ai quy định vậy Tôi buôn bán nhiều năm như vậy Chưa từng nghe nói đến chuyện này Lâm vãn vãn phải phổ cập pháp luật cho lưu dịch Anh Vậy anh nói tại sao lô hàng này Của chúng ta không có nhãn mắc gì cả Còn của người ta thì có Lâm vãn vãn hỏi Tại sao? Tôi không biết Lưu dịch đáp Hàng của người ta là hàng thương hiệu Còn chúng ta bán là hàng nhái, hàng giả Nếu như bị trung tâm thương mại phát hiện Chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt Nghiêm Xuân Mai dường như hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này Nhưng lưu dịch thì có vẻ Như nhất thời chưa hiểu Anh ta chỉ tin vào một lý lẽ Thứ gì cũng có thể mang ra bán Miễn là không phạm pháp là được Nhưng thực tế không phải như vậy Lâm vãn vãn nói Nếu không thì anh lưu gọi điện thoại cho ông chủ kia Hỏi rõ chuyện này Dù sao cũng là quần áo do nhà máy của ông ta sản xuất Nếu anh không biết hỏi như thế nào Thì cứ gọi điện thoại Để tôi nói chuyện với ông ta Em dâu định nói gì với ông chủ Anh lưu yên tâm Tôi chỉ muốn đảm bảo ông chủ ở trung tâm thương mại kia Không gây khó dễ cho chúng ta Hoặc là cửa hàng ở trung tâm thương mại Là do ông ta tự mở Hay là của người khác Ở Thiên Hải còn trung tâm thương mại nào Có cửa hàng của thương hiệu này không Hoặc là ở Thiên Hải có đại lý của thương hiệu này không Những điều này rất quan trọng Hơn nữa còn có một điểm Các anh đưa hết tiền rồi Nếu xảy ra chuyện Ông chủ kia có thể phủi sạch trách nhiệm Nếu trung tâm thương mại là do ông ta tự mở Vậy thì dễ nói chuyện hơn Quyết đoán Lưu Dịch gọi điện thoại cho ông chủ đồng hương của mình Sau khi trò hỏi xã giao vài câu Lưu Dịch đưa điện thoại cho Lâm Vãn Vãn Sau đó anh ta và Nghiêm Xuân Mai vảnh tay nghe Ông chủ nói cửa hàng đó Là do ông ta tự bỏ tiền ra mở Ngay cả lương của nhân viên bán hàng Cũng là do ông ta trả lâm vãn vãn đáp Vậy tại sao ông lại bán rẻ cho Chúng tôi như vậy Nhớ bị trung tâm thương mại phát hiện thì sao Ông chủ kia nói Yên tâm đi Trung tâm thương mại sẽ không biết đâu Các cô đừng bày bán gần trung tâm thương mại Làm sao mà họ phát hiện được Tôi nói thật với cô Đây là do tôi làm quá nhiều hàng cùng một lúc Giá ở trung tâm thương mại cao Bán không chạy Tôi cần thu hồi vốn Không chỉ bán cho các cô 500 chiếc Mà còn bán cho rất nhiều nơi khác Cô cứ yên tâm sẽ không sao đâu Tôi sẽ không tự phá hoại thương hiệu của mình Bán hết lô hàng này sẽ không có chuyện như vậy nữa Vậy ông chủ xem cách này có được không Tôi cũng nghe ra vấn đề của ông rồi Là thiếu vốn Ông thấy chúng tôi thật thà Trả hết tiền một lần Mấy nhà kia chắc chắn sẽ không trả hết cho ông Nhiều nhất là trả một nửa hoặc một phần ba Đúng không Ông chủ cạn nơi Tuy không nhìn thấy người ở đầu dây bên kia Nhưng nghe giọng nói lanh lợi của cô Đã biết không phải là người dễ đối phó liền nói Được được được Cô có ý kiến gì cứ nói Lâm vãn vãn đáp Quần áo của ông làm rất đẹp Chất vải cũng tốt Hay là ông đầu tư mở một cửa hàng Chúng tôi bỏ vốn kinh doanh Sau khi trừ chi phí lợi nhuận chia đôi Ông thấy như thế nào Mở cửa hàng ở ngoài phố chắc chắn bán chạy hơn ở trung tâm thương mại Đông người hơn Giá cả thì bằng giá ở trung tâm thương mại Sau đó chúng ta có thể tổ chức các hoạt động giảm giá trong cửa hàng Như vậy vừa không làm giảm giá trị thương hiệu cao cấp của ông ở trung tâm thương mại Vừa bán được nhiều hàng kiếm được nhiều tiền Ông nghĩ sao? Bây giờ là thời kỳ hoàng kim của kinh tế thực Lợi ích của việc mở cửa hàng là nghiêm xuân mai Và những người khác có thể nhập thêm quần áo, giày dép Tôi xách bán chạy Giá rẻ khác để bán ở cửa hàng Như vậy cũng có thể thu hút khách hàng đến cửa hàng Ông chủ rất tò mò về Lâm Vãn Vãn Cô bao nhiêu rồi? À tôi không lớn Mới 20 tuổi Chủ yếu là do số váy này là chị tôi nhập từ chỗ của ông Tôi giúp chị ấy bán Bình thường đều là chị ấy và mấy người bạn bán Tôi còn công việc khác Thỉnh thoảng giúp đỡ thôi Nếu như ông mở cửa hàng Chị tôi chắc chắn sẽ giúp ông buôn bán thuận lợi Chị tôi rất có đầu óc kinh doanh đấy Ông chủ nói ông ta sẽ sắp xếp công việc ở nhà máy Sau đó đích thân đến thiên Hải Họ có thể gặp mặt nói chuyện Bây giờ vừa mở cửa Mọi người như phát điên lên Đều đang kiếm tiền Muốn làm cho một sản phẩm tốt Lớn mạnh, tạo dựng thương hiệu rất khó Cúp máy Nghiêm xuân mai nương mặt lầm vãn vãn lên nhìn Em gái Đầu óc của em làm bằng gì vậy Sao em lại thông minh như vậy Lưu dịch cười khẩy Cô không thấy cô ấy là vợ của ai sao? Hả? Tôi chưa gặp chồng cô ấy Chồng của cô ấy rất giỏi à? Lưu dịch vinh váo Đương nhiên rồi, không phải thầm thường đâu Lâm Vãn Vãn vẫn đồng ý với Trình Đông Mai và Hạ Cẩm Quyết định đến Bệnh viện Tổng hợp Lục Quân ở Kinh Quyến làm việc Lâm Vãn Vãn tất nhiên cho rằng Mình đến đó sẽ làm ở khoa nhi Nhưng Trình Đông Mai hy vọng Lâm Vãn Vãn sẽ vào khoa sản phụ khoa Nghe nói cô cũng rất giỏi về sản phụ khoa Vì vậy tôi vẫn hy vọng cô có thể đến Khoa Sản Phụ Khoa Nhưng nếu như cô thích Khoa Nhi Thì đến Khoa Nhi cũng được Khoa nào cũng được cả Trình Đông Mai nói Thật ra Lâm Vãn Vãn rất sợ Khoa Sản Phụ Khoa Lần đó đỡ đẻ cho Lý Lệ Quyên Là do không còn cách nào khác Không thể thấy họ chết Cả hai mẹ con được Nhưng sau đó rất lâu Cô vẫn chưa hoàn hồn Mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy như một giấc mơ Cuối cùng Lâm Vãn Vãn vẫn quyết định đến Khoa Nhi có thể học thêm về sản phụ khoa. Thật ra cô rất muốn học bài bản về sản phụ khoa. Trình Đông Mai nói được, tất cả đều do Lâm Vãn Vãn quyết định. Trình Đông Mai còn nói bệnh viện của họ có mấy viện điều dưỡng, Chính là trung tâm phục hồi chức năng cho quân nhân, hiện tại chưa mở cửa cho người ngoài, sau này chắc cũng sẽ mở cửa kinh doanh. Bà nghe Hạ Cầm nói, Lâm Vãn Vãn rất giỏi về điều trị phục hồi chức năng, còn nghiên cứu ra túi chườm nóng rất tốt cho bệnh viện Ái Hoa. Vì vậy Trình Đông Mai hy vọng Lâm Vãn Vãn Cũng có thể tham gia một số công việc Của trung tâm phục hồi chức năng Lâm Vãn Vãn nói Đó cũng là điều tôi mong muốn Chỉ là một bác sĩ bình thường Sao có tư cách nhúng tay vào mọi việc chứ Trình Đông Mai mỉm cười Nhưng cô không phải là bác sĩ bình thường Những chuyện này cô không cần phải lo lắng Đến đó làm việc ở khoa nhi 3 tháng trước Sau đó làm thủ tục chính thức Mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo là được Trình Đông Mai định bàn bạc với mấy vị lãnh đạo khác không muốn để Lâm Vãn Vãn chỉ làm việc ở một khoa quá lãng phí nguồn lực mà muốn Lâm Vãn Vãn tham gia các dự án nghiên cứu khoa học về y học còn muốn cô truyền đạt những kiến thức y học mà mình biết cho các bác sĩ trẻ khác Lúc đến Bệnh viện ở Kinh Quyến báo cáo Lâm Vãn Vãn đã nhận được thư giới thiệu do Cố Bình Xuyên viết cùng với sơ yếu lý lịch và các tài liệu khác của cô Bệnh viện ở kinh quyến này mới khiến Lâm Vãn Vãn nhìn thấy chút hy vọng Mọi mặt đều rất đầy đủ Ít nhất là có đủ các khoa Thiết bị phần cứng cũng nhập khẩu Từ nước ngoài Bệnh viện rất lớn Còn lớn hơn cả bệnh viện liên doanh Mà cô làm việc ở kiếp trước Chỉ là phần cứng và phần mềm không theo kịp Khoa nhi của bệnh viện này Không phải là khoa lớn nhất và đầy đủ nhất Dù sao thì bệnh viện này Ban đầu được thành lập từ bệnh viện giã chiến Và bệnh viện chiến trường Lâm Vãn Vãn làm việc ở khoa nhi rất thuận lợi Tháng thứ hai đã nhận được thông báo trở thành nhân viên chính thức Phải điền rất nhiều mẫu đơn Có một mục vậy mà lại là tình trạng hôn nhân và tên vợ chồng Điều này khiến Lâm Vãn Vãn khó xử Lâm Vãn Vãn muốn viết bừa thì không được Đây là đơn vị chính quy Nếu viết bừa bị phát hiện cô sẽ tiêu đời Hơn nữa còn ảnh hưởng đến nhân phẩm và tiền đồ của cô Còn trên thư giới thiệu của cố Bình Xuyên lại ghi rõ ràng là đã kết hôn Chỗ vợ chồng thì rõ ràng là Lục Cảnh Hành Bây giờ chắc cấp trên đều biết Chồng cô là Lục Cảnh Hành Tuy bây giờ Lục Cảnh Hành đang ở cách xa cô nghìn dặm Nhưng danh tiếng của anh ở khắp mọi nơi Mà đơn vị Lâm Vãn Vãn đang làm việc Lại cùng hệ thống với Lục Cảnh Hành Nếu cô không phải là người nhà của Lục Cảnh Hành Chắc chắn sẽ không có được suất này Lâm Vãn Vãn nhắm mắt viết ba chữ Lục Cảnh Hành vào ô vợ chồng Nói một cách ích kỷ và mặt dày một chút Thì dù ở thời đại nào Sinh tồn vẫn là yếu tố quan trọng nhất Những thứ khác thì mặc kệ Lục cảnh hành đã khiến cô và nguyên chủ Chịu nhiều ấm ức như vậy Cô lợi dụng anh một chút cũng là chuyện nên làm Lâm vãn vãn rất giỏi Tự an ủi bản thân An nùi như vậy Việc lợi dụng lục cảnh hành dường như cũng không quá đáng Ngày hôm sau khi nộp đơn xin Lâm vãn vãn nhận được một cuộc gọi đường dài Là lục cảnh hành gọi đến Điều này khiến cô rất ngạc nhiên Sao anh biết tôi làm việc ở đây Lâm vãn vãn bất mãn hỏi Lục cảnh hành cười khẽ ở đầu dây bên kia Chuyện của vợ tôi Sao tôi có thể không biết Thế nào Việc chuyển thành nhân viên chính thức không có vấn đề gì chứ Không phải chú cố đã hứa là sẽ không nói gì với anh sao Tôi có nói là chú cố nói với tôi sao Vậy là anh nói Cô có biết bây giờ cô là gì không Là gì Cô hỏi ngược lại với vẻ tức giận Lục cảnh hành chậm rãi nói Người nhà quân nhân Anh có thể nói hết một lần không Tôi đang nghe điện thoại trong văn phòng chủ nhiệm đấy Cô không biết hỏi tôi sống ở đây như thế nào à Không cần hỏi cũng biết Anh nhất định sống rất tốt Anh cứ nói thẳng là Qua điện thoại đến là có chuyện gì Đơn vị của cô thẩm tra lý lịch của cô Tôi là người nhà của cô Cũng phải bị thẩm tra Cô không biết sao Lục cảnh hành có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận Phòng má chung môi của Lâm Vãn Vãn Ở đầu rơi bên kia Tâm trạng có vẻ rất tốt Trầm giọng nói Làm việc cho tốt Bác sĩ quân y Lâm Tôi rất lạc quan về cô Tôi không phải là bác sĩ quân y Chỉ là một bác sĩ bình thường thôi Đừng nản trí Cô sẽ sớm trở thành bác sĩ quân y Cái đó Là một bác sĩ quân y ưu tú Sau này không được tùy tiện nói đến hai chữ ly hôn Cô có biết chưa Hôm nay cúp máy trước đây Hôm khác tôi gọi lại cho cô Cô giữ gìn sức khỏe nhé Bác sĩ Lâm Lục Cảnh hành lập tức ngắt lời Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn không thể nổi giận Cũng không thể nói lớn tiếng Chủ nhiệm vẫn đang ở trong văn phòng Cô chỉ có thể ưm một tiếng rồi cúp máy Một ngày trước khi Lâm Vãn Vãn Làm việc tròn ba tháng Bệnh viện đã gửi xuống văn bản Chuyển cô thành nhân viên chính thức cùng với thẻ nhân viên, hồ sơ, vân vân. đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hạnh phúc khi có biên chế sau khi sống hai kiếp. tan làm, lâm vãn vãn liền gọi điện thoại cho trình đông mai, nói muốn mời bà và hạ cẩm ăn cơm. trình đông mai nói hạ cẩm gần đây rất bận, rất ít khi về nhà ăn cơm, hay là đến nhà họ ăn cơm, chỉ có hai người họ. lâm vãn vãn nói được, đây là lần đầu tiên lâm vãn vãn đến nhà của trình đông mai và hạ cẩm sau ba tháng làm việc ở kinh quyến. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ như vậy Cô cuối cùng cũng có một công việc ổn định trên thế giới này Thời đại mà trong mắt người khác là vàng dài khắp nơi Không phải như những người chưa từng trải qua nghĩ Hơn nữa thời đại thoạt nhìn tràn đầy sức sống Vàng dài khắp nơi này lại đầy rẫy cạm bẫy Hầu hết mọi người đều thăng trầm Lúc lên voi lúc xuống chó Những người thực sự có thể vượt qua thử thách của thời đại Vẫn là những người có kỹ năng chuyên môn Hơn nữa là kỹ năng không dễ bị thay thế Để sớm trở thành nhân viên chính thức Lâm Vãn Vãn làm việc rất chăm chỉ Không có thời gian đi chơi Mấy lần Trình Đông Mai gọi cô đến nhà ăn cơm Lâm Vãn Vãn đều từ chối Cô nói phải đợi trở thành nhân viên chính thức rồi mới đến Tuy Trình Đông Mai nhiều lần nhắc nhở cô không cần thiết Việc chuyển thành nhân viên chính thức Là xem xét năng lực làm việc và các mặt khác Hơn nữa trường hợp của cô đặc biệt cấp trên đã hứa cho dù như thế nào Cũng sẽ chuyển cô thành nhân viên Chính thức sau 3 tháng Nhưng Lâm Vãn Vãn vẫn cố chấp Làm việc chăm chỉ Thể hiện bản thân bằng thực lực Lúc đầu Lâm Vãn Vãn biết rõ Cô là nhờ lục cảnh hành mới có được cơ hội này Vì vậy cô không muốn để người khác nghĩ rằng Cô là người dựa dẫm vào đàn ông Cô dựa vào thực lực của chính mình Lâm Vãn Vãn mang theo rất nhiều quà Vừa mở cửa Trình Đông Mai đã kinh ngạc nói Con bé này làm cái gì mà thần bí vậy Tôi tưởng cô sẽ tạo bất ngờ gì cho tôi Vậy mà lại mang theo nhiều quà như vậy Ai bảo cô làm như vậy chứ Mau, mau vào nhà đi Ôi trời ơi dì mau đỡ tôi với Tay tôi sắp gãy rồi Lầm vãn vãn xách một quả dưa hấu to Một túi hoa quả, một bò hoa tươi Còn có hai chai rượu ngon Sao mà không nặng được chứ Trình đông mai trách móc Cô mang nhiều đồ như vậy để làm gì Trong nhà đều có ăn không hết sẽ bị hỏng mất, hay là tôi sẽ mang đi biếu hàng xóm và bạn bè một ít nhá. cũng đỡ lo sẽ bị lãng phí nữa. Tôi thích nhất chính là hoa này, cảm ơn cô Vãn Vãn. Nếu biết trước chỉ thích hoa tươi, tôi sẽ mua thêm mấy hoa tươi cho gì luôn." Trình Đông Mai cười vui vẻ. "Quà cô tặng tôi đều thích, nhưng mà nhiều quá, lần sau không cần phải quà cáp gì đâu nhá. Trời mùa hè nóng nực, Trình Đông Mai vội vàng đẩy Lâm Vãn Vãn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rồi đẩy cô vào một phòng ngủ ấm áp Có phòng tắm Trong tủ quần áo có đồ ngủ và váy Đều là đồ mới Cô chọn một bộ cô thích rồi đi tắm đi Trong nhà chỉ có hai chúng ta là phụ nữ Không cần ngại Trời nóng như vậy, sách nhiều đồ như vậy Vừa mệt vừa nóng, mau đi tắm Chút nữa ăn dưa hấu, rồi ăn cơm Lâm Vãn Vãn đúng là rất nóng Nên đi tắm, mặc một chiếc váy hoa nhí Dài màu hồng, viền gen Tóc ngắn ngang vai, không trang điểm Trông cô rất xinh đẹp Trình Đông Mai và dì Lưu liên tục khen ngợi đẹp quá, xinh quá Lâm vãn vãn nhỏ giọng hỏi Trình Đông Mai Dì, những bộ quần áo này là của dì lúc trẻ sao nhà dì không có con cũng không có con gái vậy thì căn phòng xinh đẹp, ấm áp này và những chiếc váy xinh đẹp này là của ai Trình Đông Mai mỉm cười. cười nếu tôi nói là chuẩn bị cho cô thì cô có thích không Lâm vãn vãn há hốc mồm hồi lâu mới nói Gì à Gì là đang nói đùa đúng chứ Trình Đông Mai đưa cho Lâm Vãn Vãn một miếng dưa hấu Nào Ăn một miếng dưa hấu trước đã Rất nhanh Người giúp việc nói đã đến giờ ăn cơm Hôm nay có khách Người giúp việc không dám ngồi cùng bàn Chỉ có Lâm Vãn Vãn và Trình Đông Mai ăn cơm Đồ ăn được nấu rất ngon Hai người Bốn món mặn Một món canh Mỗi món đều không nhiều lắm Vừa đủ ăn Như thể được làm riêng cho hai người Do dù là khẩu phần ăn Hay hương vị đều rất hợp Khẩu vị của Lâm Vãn Vãn Ăn cơm xong Trình Đông Mai kéo Lâm Vãn Vãn Vào căn phòng ấm áp có phòng tắm Vãn Vãn tôi nói thật Căn phòng này là chuẩn bị cho cô Những bộ quần áo này cũng là mới mua cho cô Lâm Vãn Vãn nghe vậy Thì đầu óc ong lên Cô có gì tốt mà được Trình Đông Mai đối xử như vậy Nhưng lại nghĩ trên đời này Không có bữa trưa miễn phí Trước tiên không nói đến việc cô có chấp nhận chuyện tốt này hay không Chỉ nói tại sao người ta lại đối xử tốt với cô như vậy Chắc chắn có nguyên nhân Lâm vãn vãn cũng đoán được đại khái Chắc chắn lại là vì lục cảnh hành Nhưng về mối quan hệ giữa lục cảnh hành và hạ cầm Cho đến bây giờ Mấy người họ vẫn chưa nói rõ Thậm chí trong cuộc trò chuyện giữa cô và hạ cầm Trình Đông Mai Cũng chưa từng nhắc đến lục cảnh hành Sao vậy? Dạ cô sợ rồi à? Trình Đông Mai cười hỏi Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn gật đầu Một chút ạ Trình Đông Mai là kiểu phụ nữ càng nhìn càng thấy đẹp Không phải là kiểu xinh đẹp sắc sảo, Nhưng khí chất rất tốt Đoan trang phóng khoáng Lại rất năng động Không thấy sự cứng nhắc của một người phụ nữ mạnh mẽ trên người bà Mà là một người lớn tuổi Có tình mẫu tử Khiến người ta không cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh bà Sẵn sàng nói chuyện với bà Trình Đông Mai nắm tay Lâm Vãn Vãn Ngồi bên giường không bận đèn Hai người vừa nhìn cây cối Và những người đi dạo bên ngoài cửa sổ Vừa trò chuyện Cô cũng biết tôi và lão hạ không có con Vẫn luôn có người khuyên chúng tôi nhận con nuôi Nhưng công việc của tôi Và lão ấy thực sự rất bận rộn. Nếu nhận con nuôi Thì phải quan tâm đến đứa bé đó hơn cả con ruột Vì vậy Cả hai chúng tôi vẫn chưa nhận con nuôi Nói đến đây Trình Đông Mai thu hồi ánh mắt Nhìn lâm vãn vãn Nói thật Lão hạ trước đây có một đứa con trai. Tim Lâm Vãn Vãn đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chú có con trai ạ? Trình Đông Mai gật đầu. "Cũng là mới biết gần đây thôi. Mới tìm được thông tin cụ thể của nó. Chỉ là không biết nó có muốn nhận bố hay không." Lâm Vãn Vãn vẫn im lặng, hai người này muốn cô làm gì sao? Đây chắc là lý do ban đầu khiến hai người đối xử tốt với cô. Tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Vãn vãn, lão hạ có nói với cô rằng bản thân đã từng sống ở quê cháu mấy năm. Cháu còn nhớ không? Trình Đông Mai nói, lầm vãn vãn chậm rãi gật đầu. Nhớ ạ, chú hạ nói quê cháu là quê hương thứ hai của chú ấy. Trình Đông Mai gật đầu, lão hạ cả đời này rất vất vả. Lúc ở huyện An, lão ấy có bạn gái. Đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Lúc đó không tiện lợi như bây giờ Nhận được lệnh Lão ấy lập tức dẫn quân đến tỉnh lỵ Tập hợp Đến chiến trường Triều Hán Lúc đó đơn xin kết hôn đã được nộp lên Nhưng lão ấy không có ở đó Cô gái kia cũng không biết phải làm sao Thời đó không thể so sánh với bây giờ Tóm lại gì cũng không rõ Tình hình cụ thể như thế nào Đợi cho đến khi chị cả của lão hạ Cũng chính là mẹ của vệ dân Nhận được thư của lão ấy gửi từ chiến trường về Bà bà ấy đến huyện An Đón cô gái đó đến Giang Hạ Nói rằng cô ấy đã mang thai Nhưng khi chị cả đến Thì không tìm thấy người đâu Sau đó chị cả tìm được một cô gái đó Cô ấy đã rời khỏi huyện An Đến tình Lỵ của các cô làm việc Cũng đã có người yêu mới Trình Đông Mai tiếp tục nói Lão Hạ lúc đó bị thương nặng Cũng coi như là một trong những người may mắn Sau khi trở về Đã điều trị vết thương ở Kinh Quyến Đội ông ấy hoàn toàn bình phục Đến tỉnh lị của các cô tìm cô gái kia Thì cô ấy đã lấy chồng khác Lão ấy hỏi cô ấy về đứa bé Thì cô ấy nói đứa bé đã xảy thai Đầm vãn vãn trộn tròn mắt Chuyện gì vậy Không phải là có con sao Mấy năm trước Một đồng nghiệp của lão hạ nói Ông ấy gặp một sĩ quan trẻ Giống hệt lão hạ lúc trẻ Trình Đông Mai cười Lão hạ cũng không để tâm đến câu nói này Năm ngoái Đứa bé đó đột nhiên nổi lên Nhiều người gặp nó đều nói như vậy Lão ấy liền đi tìm hiểu quê quán Của đứa bé đó Kết quả là người huyện An các cô Vài tháng trước Chúng tôi mới dám xác định Cậu ấy chắc chắn là con trai của lão hạ Trình Đông Mai nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục Của Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn cô thông minh như vậy cho cô đoán được tôi đang nói đến ai rồi nhỉ Lâm Vãn Vãn mím môi Hơi chớp mắt không nói gì Trình Đông Mai cười Đúng vậy Chính là chồng cô Hành Lâm vạn vãn cảm thấy chuyện này đột nhiên Được Trình Đông Mai nói ra cũng không khó chấp nhận lắm Nhưng lúc này đầu óc cô trống rỗng Không nói thành lời Sau khi vạch trần sự thật Cả hai đều im lặng Một lúc lâu sau Lâm vạn vãn khẽ hỏi Vậy lục cảnh hành có biết không Trình Đông Mai nói Hiện tại chắc là chưa biết Chuyện này cũng chưa tìm mẹ ruột của cảnh hành để xác nhận Điều là do chúng tôi tự mình điều tra và giám định Vốn dĩ tôi muốn lão hạ đi tìm mẹ ruột của cành hành để hỏi cho rõ ràng Vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng Cũng không cần phải giám định Nhưng mà lão ấy cứng đầu Không chịu đi tìm cô ấy Làm vãn vãn lúc này mới hỏi Trình Đông Mai Vậy hai người muốn tôi phải làm gì? Trình Đông Mai cười khẩy. <cười> cô bé này Cô còn thẳng thắn hơn tôi nghĩ đấy Chúng tôi có thể bắt cô làm gì được chứ? Đây là chuyện giữa Lão Hạ và Cảnh Hành Còn cô Nghe nói quan hệ giữa Cảnh Hành cũng đang căng thẳng Chúng tôi cũng không có khả năng Bắt ép cô làm gì cả Bây giờ chúng tôi chỉ muốn coi cô như con gái Chăm sóc cô thật tốt Để Cảnh Hành không phải phân tâm Quả nhiên trên đời này Không có bữa trưa miễn phí Trình Đông Mai lại nói Lúc đầu Lão Hạ quen biết cô Cũng không biết gì về việc Cô và Cảnh Hành là vợ chồng cả Càng không biết lục cảnh hành là con trai lão ấy Tất nhiên không biết cháu là con dâu lão ấy Nhưng lão ấy cảm thấy rất thân thiết với cô Rất hợp ý Lần đầu tiên nhắc đến cô với tôi Còn gây ra chút hiểu lầm Hiểu lầm? Hiểu lầm gì ạ? Trình Đông Mai che miệng cười. cười Đã có lúc tôi giận dỗi với lão ấy Cảm thấy lão ấy có ý đồ xấu với cô gái nhỏ Đầm Vạn vãn cũng không nhịn được cười Hai người cười một lúc Rồi Trình Đông Mai lại nói Vãn vãn Cô thấy cảnh hành có thể có khả năng nhận lão hạ không Dì ơi Chuyện này tôi cũng không dám chắc Dì cũng biết quan hệ giữa hai chúng tôi không tốt lắm Thật ra tôi không hiểu cảnh hành một chút nào Trình Đông Mai xoa đầu lâm vãn vãn Chuyện này không thể nóng vội Cũng không gấp Cảnh hành bây giờ đang trấn giữ biên cương Cách kinh quyến mấy nghìn cây số Chúng tôi chỉ mong nó bình an vô sự Sau này có cơ hội rồi tính tiếp Nhưng vãn vãn Tôi và Lão Hạ hy vọng cô đến nhà ở Chúng tôi thực sự rất thích cô Bình thường cũng cô đơn Có một người trẻ tuổi như cô ở nhà Cuộc sống cũng sẽ khác Cô suy nghĩ xem sao Còn nữa cô phải viết thư cho cảnh hành nhiều hơn Vợ chồng sống xa nhau Tình cảm dù tốt đến đâu cũng sẽ phai nhạt Đợi cô ổn định công việc Hai người có thể cân nhắc việc điều động Ý gì là tôi đến Tây Bắc Cùng cảnh hành chấn giữ biên cương Như kiểu vợ đi theo giữ chồng à Trình Đông Mai cười Sao có thể chứ Chuyện này chỉ có hai chúng ta nói chuyện với nhau thôi Nếu thực sự phải có một người điều động Thì đó phải là cảnh hành Cô cứ yên tâm làm việc ở kinh quyến Không cần đi đâu cả Tây Bắc vừa vào thu là lạnh lắm Tôi không nỡ để cô gái nhỏ như cô Đến nơi đó chịu khổ. Tôi cũng không cần cảnh hành đến kinh quyến Trình Đông Mai cười khẩy hai tiếng <cười> Đó là chuyện của hai đứa Bây giờ tôi chỉ quen biết cô Lục cảnh hành còn không biết tôi là ai Tôi quản chuyện của người ta Chẳng phải là tự rức nhục vào thân hay sao Lâm vãn vãn cười mà không nói Trình Đông Mai đúng là người có IQ cao Thôi không nói đến cảnh hành nữa Nói chuyện của cô đi Đề nghị của tôi như thế nào Dọn đến nhà tôi ở đi Trình Đông Mai nhìn Lâm vãn vãn Lâm vãn vãn suy nghĩ một chút Thôi gì ạ Tôi cứ ở ký túc xá cho tiện Được tôi nghe cô Cô đã không muốn đến Nếu tôi cứ nặng nặc đòi cô đến Cô ở cũng không thoải mái Tôi càng áy náy hơn Nhưng hôm nay tôi đã nói hết những gì nên nói Và không nên nói với cô rồi Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa Cô là cô, còn cảnh hành là cảnh hành Chuyện của hai đứa, hai đứa tự giải quyết Tôi và Lão Hạ đối xử tốt với cô Không hoàn toàn là vì cảnh hành Cũng là vì thích con người cô Đánh giá cao năng lực Và tài năng của cô Cô đừng suy nghĩ nhiều, được không? lâm vãn vãn gật đầu cảm ơn gì nhưng tôi vẫn là nhờ cảnh hành mới có được cơ hội này đây là sự thật đợi chú hạ về rồi tôi mời hai người ăn cơm được tôi nghe theo cô nhất định gì phải để tôi mời chúng ta nói trước như vậy nhé được cô mời năm ngày sau khi lâm vãn vãn rời khỏi nhà trình đông mai cô nhận được thư của lục cảnh hành thư được gửi đến bệnh viện giờ nghỉ trưa Các cô gái trẻ rất thích đến phòng thư từ Để xem có thư của mình không Mấy đồng nghiệp cùng khoa Còn mang cả thư của đồng nghiệp Không đến lấy Bác sĩ Lâm có thư của cô Lâm vãn vãn đứng dậy đi lấy thư Miệng liền nói cảm ơn Kết quả cô gái cao giáo Đưa thư lại dưa ta lên cao Cười nói Thành thật khai báo đi Thư của ai vậy Sở thấy có ảnh bên trong đấy Chẳng lẽ là bạn trai của cô à Cô không cho tôi xem Tôi còn không biết thư từ đâu đến Để tôi xem Wow, đội XXX, thành phố XXX Khu tự trị Tân Cương Bạn trai của cô là quân nhân à Mong mở ra xem, có đẹp trai không Cô đưa thư cho tôi trước đã Vậy cô phải mở ra trước mặt chúng tôi Chúng tôi đều muốn xem ảnh của bạn trai cô Không phải là ảnh đâu Cô lừa người ta Sờ vào là biết nghe là ảnh Chắc là rất đẹp trai nhỉ Chắc chắn là đẹp trai rồi Bác sĩ Lâm xinh đẹp như vậy Không đẹp trai thì cô ấy cũng không thèm để ý đến Chủ Nhiệm Khoa cười đi vào Mấy cái đứa này Lại đang nói ai đẹp trai thế Thích ai thì nói với gì Gì đi mai mối cho Bạn trai của bác sĩ Lâm gửi thư đến Còn có ảnh Cô ấy không cho chúng cháu xem Chủ Nhiệm Khoa nhướng mày Bạn trai của bác sĩ Lâm Vâng ạ Chủ Nhiệm Khoa nhận lấy phong bì từ tay cô gái Để gì xem thư từ đâu đến Chủ nhiệm Khoa xem xong địa chỉ Cười nói Bác sĩ Lâm nói là bạn trai của cô đấy à Chủ nhiệm tôi không nói gì cả Là mấy người họ nói như vậy Lâm vãn vãn nói Chủ nhiệm Khoa cười Đây chắc là thư do chồng của bác sĩ Lâm gửi đến nhỉ Chồng của bác sĩ Lâm Không phải chứ Bác sĩ Lâm kết hôn rồi sao Chủ nhiệm Khoa đáp Đúng vậy Bác sĩ Lâm nhà ta kết hôn từ lâu rồi Không giống như mấy đứa Lớn rồi mà không chịu kết hôn Kén cá chọn canh Xem các cháu có khóc lóc thảm thiết không Giải tán đi Xem thì cũng vô ích Người ta đã có chủ rồi Đẹp trai là chắc chắn rồi Không chừng mấy đứa đều quen mặt đấy Chúng em đều quen mặt Sao có thể <cười> Chủ Nhiệm Khoa cười khẩy hai tiếng Nhìn Lâm vãn vãn Vãn vãn Mở ra trò xem là biết ngay Chuyện riêng tư kiểu này thường chỉ có lãnh đạo mới biết Dù sao thì vào được đơn vị này Đều phải trải qua nhiều vòng xét duyệt Lãnh đạo chắc chắn phải nắm rõ Thông tin của cấp dưới Còn những người khác Nếu không phải do người trong cuộc nói ra Thì thực sự không ai biết Làm vãn vãn từ chối khéo Chủ nhiệm không phải anh đâu Là một số tài liệu học tập mà tôi cần Anh ấy in lên giấy cứng rồi gửi cho tôi Thật sao Vâng thật ạ Mọi người tạm thời giải tán Nhưng dù sao cũng là con gái Thích thóng chuyện tình cảm Có người không cam lòng Nên thỉnh thoảng lại có vài cô gái đến bàn làm việc của Lâm Vãn Vãn hỏi Cô thực sự kết hôn rồi à Lâm Vãn Vãn đều trả lời ừm kết hôn rồi Sao không nghe cô nhắc đến bao giờ vậy Đây là chuyện riêng tư Tôi không thể gặp ai cũng nói tôi kết hôn rồi chứ Mọi người chắc chắn sẽ cho rằng tôi có vấn đề về thần kinh Cũng đúng <cười> Chồng cô bao nhiêu tuổi Là lấy nghĩa vụ hay là sĩ quan Lâm Vãn Vãn định nói không biết Nhưng lại thấy không ổn Nhỏ giọng nói Chỉ là lính quen thôi Lại nói xạo Lính quen sao có thể kết hôn Cô xinh đẹp như vậy Y thuật lại cao minh Sao có thể để ý đến một tên lính quen Là ai vậy Điện thoại khoa reo Nói có người tìm bác sĩ Lâm Lúc này mới giải thoát cho Lâm Vãn Vãn Tan làm Lâm Vãn Vãn liền cầm thư ra ngoài Tìm chỗ kín đáo để xem Cô cũng tò mò lục cảnh hành gửi gì, kiếp trước cô chưa từng viết thư, đó là thời đại công nghệ cao, điện thoại có đủ loại phần mềm đâu cần viết thư. Không ngờ mấy cô bạn cùng phòng lại lén lút đi theo Lâm Vãn Vãn, cô thực sự cạn lời với lòng hiếu kỳ của mấy người phụ nữ này. Lâm Vãn Vãn bây giờ ở kế túc xá tập thể, một phòng có 8 nữ sinh, đều là người ở tỉnh khác đến, chưa đủ điều kiện để được phân nhà hoặc ở phòng đơn về ký túc xá xem thư lại càng không tiện khó khăn lắm mới tìm được chỗ yên tĩnh phía sau bệnh viện lại bị mấy người phụ nữ này bám theo lần Vạn vãn mở thư ra còn chưa kịp xem thư đã xem thứ được gửi đến trước kết quả là ảnh hơn nữa còn là ảnh màu có núi tuyết thảo nguyên lạc đà đủ loại la ngựa còn có cả đàn cừu đàn bò vân vân đúng là phong cảnh rất đẹp phía dưới cùng mới có một bức ảnh ừ quả nhiên là đẹp trai người người là ảnh lục cảnh hành mặc quân phục đứng nghiêng quay lưng về phía mặt trời có cảm giác như bị người ta chụp lén đúng là đẹp trai không góc chết